1.4.5 Chuyển rủi ro Theo quy định của luật thương mại 2005 bên mua và bên bán có quyền thỏa thuận thời điểm chuyển rủi ro Trong trường hợp không có thỏa thuận của các bên trách nhiệm gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa được phân định dựa vào các quy định của pháp luật Theo luật thương mại 2005 trách nhiệm gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa được xác định trong các trường hợp cụ thể sau Thứ nhất Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua. Khi hàng hóa đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được ủy quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa. Điều 57 luật thương mại 2005 Thứ hai, chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Điều 58 luật thương mại 2005 Trong trường hợp này, việc vận chuyển cần được hiểu là thông qua việc giao kết hợp đồng với người vận chuyển và giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên, được hiểu là hành vi chuyển giao quyền chiếm hữu hàng hóa cho người vận chuyển. Vì vậy, nếu người bán tự mình thực hiện việc vận chuyển, thì trường hợp này không áp dụng quy định tại Điều 58 Luật Thương mại 2005. Thứ ba, chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hàng hóa đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp. 1. Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa. 2. Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua. Điều 59, luật thương mại 2005. Thứ tư... Chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hóa đang trên đường vận chuyển. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hóa đang trên đường vận chuyển, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng. Điều 60, luật thương mại 2005. Thứ năm, chuyển rủi ro trong các trường hợp khác. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng. Khoảng 1, điều 61, luật thương mại 2005. Tuy nhiên, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa không được chuyển cho bên mua nếu hàng hóa không được xác định rõ ràng bằng ký, mã hiệu, chứng từ vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định bằng bất kỳ cách thức nào khác. Khoảng 2, điều 61, luật thương mại 2005. Yêu cầu về việc hàng hóa phải được đặt định là quy định nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh giữa các bên trong việc xác định hàng của bên mua sau khi mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa xảy ra. Khi áp dụng các quy định về chuyển rủi ro theo luật thương mại 2005, cần lưu ý rằng dù các bên không trực tiếp thỏa thuận thời điểm chuyển rủi ro, việc áp dụng các quy định của pháp luật thương mại để xác định trách nhiệm gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa cũng cần phải được cân nhắc dựa trên các thỏa thuận về giao nhận hàng hóa có liên quan. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn bột mì, hàng được giao tại kho của bên bán. Các bên thỏa thuận bên mua, tùy thuộc vào quyết định của mình, sẽ nhận hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng 10-2011. Ngày 1 tháng 10-2011, bên bán đã đóng gói hàng hóa thành kiện hàng hoàn chỉnh, ghi tên người nhận là bên mua và lưu trong kho sẵn sàng cho việc giao hàng Ngày 15 tháng 10 năm 2011 kho hàng của bên bán bị cháy dẫn đến toàn bộ hàng hóa trong kho bị hư hỏng Giả sử các bên trong hợp đồng không thỏa thuận thời điểm chuyển rủi ro thì việc xác định bên nào gánh chịu rủi ro đối với hàng hóa căn cứ theo quy định của pháp luật Theo quy định tại điều 57 luật thương mại 2005 thì rủi ro về mất mát hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho bên mua. Trong khi đó, các bên thỏa thuận bên mua tùy thuộc vào quyết định của mình sẽ nhận hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng 10-2011. Vậy nên, bên mua không vi phạm thỏa thuận về nhận hàng và hàng hóa chưa được chuyển giao cho bên mua. Vì vậy, trong trường hợp này, bên bán vẫn phải chịu rủi ro về mất mát hư hỏng hàng hóa. Nếu bên mua không nhận hàng trong tháng 10-2011 và kho hàng của bên bán bị cháy vào ngày 1-11-2011, bên mua phải chịu rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa, vì trong trường hợp này, hàng hóa đã được bên bán đặt định cho mục đích giao hàng và bên mua vi phạm thỏa thuận về nhận hàng. Theo Quy định Tài khoản Điều 61 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp này, rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua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 và bên mua sẽ nhận hàng trong vòng 3 ngày từ khi nhận được thông báo của bên bán về việc hàng hóa đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc giao hàng. Ngày 20 tháng 10, 2011, hàng hóa được bên bán đặt định sẵn sàng cho mục đích giao hàng, tuy nhiên bên bán không thông báo cho bên mua về việc này. Ngày 1 tháng 11 năm 2011, kho hàng của bên bán bị cháy, dẫn đến toàn bộ hàng hóa trong kho bị hư hỏng. Dù bên mua, trên thực tế, không thực hiện nghĩa vụ nhận hàng trong tháng 10 2011 và dù hàng đã được đặt định hóa nhưng không được bên bán thông báo cho bên mua. Do vậy, bên mua không vi phạm thỏa thuận về nhận hàng. Vậy nên trong trường hợp này, bên bán vẫn phải chịu rủi ro về mất mát, hư hỏng hàng hóa. Có một số khác biệt giữa các quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa mua bán theo luật thương mại 2005 và về chuyển rủi ro đối với tài sản mua bán theo Bộ Luật Dân sự 2005. Liên quan đến thời điểm chuyển rủi ro Bộ Luật Dân sự 2005 quy định y. bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản nếu không có thỏa thuận khác. Khoảng 2. Điều 440 Luật Thương mại 2005 quy định về thời điểm chuyển rủi ro áp dụng đối với hàng hóa mua bán mà không phân biệt hàng hóa đó có phải đăng ký quyền sở hữu hay không Luật Thương mại 2005 không gắn thời điểm chuyển rủi ro vào thời điểm chuyển quyền sở hữu mà phân biệt các thời điểm chuyển rủi ro khác nhau trong từng trường hợp cụ thể tương ứng với các quy định như đã phân tích ở trên 1.4.6 Đảm bảo quyền sở hữu hàng hóa và chuyển quyền sở hữu hàng hóa Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa. Theo đó, bên bán phải bảo đảm Y. Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ ba. Hai Y. Hàng hóa đó phải hợp pháp và Ba Y. Việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp. Điều 45 luật thương mại 2005 Pháp luật thương mại cũng quy định nghĩa vụ của bên bán trong việc bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa. Theo đó, Bên bán y Không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hai I. Phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán. Khoảng 1. Điều 46 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, bên mua mất quyền viện dẫn các quy định trên. Nếu bên mua không thông báo ngay cho bên bán về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hóa được giao sau khi bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên bán biết, hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba, khoảng 2, điều 47, luật thương mại 2005. Liên quan đến nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của bên bán, khoảng 2, điều 46, luật thương mại 2005 quy định, trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp, thì bên mua phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua. Tuy nhiên, bên bán mất quyền viện dẫn quy định này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hóa được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba khoảng 1 điều 47 đồng thời với nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa bên bán có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao điều 62 luật thương mại 2005 đối với hàng hóa mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với hàng hóa đó. Pháp luật hiện hành quy định việc đăng ký quyền sở hữu đối với một số hàng hóa nhất định như nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới, đường bộ, gồm xe ô tô, máy kéo, remote, hoặc sơ rơ remote được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, và các loại xe tương tự, tàu biển, tàu bay, gồm máy bay, máy bay trực thăng, tàu lượng, khí cầu và các thiết bị bay khác, trừ thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí phản lại từ bề mặt trái đất. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của tổ chức cá nhân. Như vậy, quyền sở hữu đối với những hàng hóa này được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu mà không phụ thuộc vào thời điểm hàng hóa được giao nhận trên thực tế. Đối với hàng hóa được mua bán theo phương thức mua sau khi sử dụng thử, trong thời hạn dùng thử, hàng hóa vẫn thuộc sở hữu của bên bán, tuy rằng quyền sở hữu của bên này bị hạn chế. Theo đó, trong thời hạn dùng thử, bên bán không được bán tặng cho, cho thuê, trao đổi, thế chấp, tầm cố hàng hóa khi bên mua chưa trả lời. Nếu bên mua chấp nhận mua hàng hóa loại này, thì kể từ thời điểm chấp nhận, Nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu hàng hóa của bên bán phát sinh và việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hàng hóa được mua bán theo phương thức mua trả chậm, trả dần, bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với hàng hóa cho đến khi bên mua trả đủ tiền trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 1.4.7 Thanh toán tiền hàng Theo quy định tại khoảng 1 điều 50 luật thương mại 2005 thì bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng theo thỏa thuận. Quy định này có tính chất là một quy phạm bắt buộc, ràng buộc nghĩa vụ cơ bản nhất của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục, đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật khoảng 2 điều 50 luật thương mại 2005. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, nghĩa vụ thanh toán tiền hàng nhằm đổi lại quyền sở hữu hàng hóa phù hợp với hợp đồng thể hiện tính chất của một hợp đồng song vụ có đền bù. Tuy nhiên, bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hóa mất mát. Hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra, khoảng 3 điều 50 luật thương mại 2005, Quy định này liên quan đến nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của bên mua, nhưng xét về bản chất là quy định bắt nguồn từ việc phân chia trách nhiệm gánh chịu rủi ro. Trong trường hợp này, việc mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra sau khi rủi ro chuyển sang bên mua, mà không do lỗi của bên bán gây ra, không miễn trừ cho bên mua nghĩa vụ thanh toán tiền hàng. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B 1.000 tấn gạo chứa trong bao bì phù hợp với việc vận chuyển theo quy định trong hợp đồng của các bên. Các bên cũng thỏa thuận rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng được giao cho người vận chuyển và bên mua thanh toán khi được giao chứng từ và mua bán vào thời điểm hàng đến nơi nhận. Bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng cho người vận chuyển. Tuy nhiên, hàng bị hư hỏng do thấm nước trong quá trình vận chuyển, không phù hợp với hợp đồng vào thời điểm hàng đến nơi nhận. Theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Bộ Luật Dân sự 2005, trong trường hợp này, bên mua vẫn phải thanh toán tiền hàng cho bên bán. Ngược lại, giả sử bên mua chứng minh được rằng hàng bị thấm nước là do bao bì của bên bán không phù hợp với việc vận chuyển, thì bên mua không phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp này. Bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng, Với những nội dung cụ thể về thanh toán như giá cả, trình tự, thủ tục, phương thức thanh toán, địa điểm thanh toán, thời hạn thanh toán và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện thanh toán, trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể, pháp luật thương mại được áp dụng để điều chỉnh đối với một số nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, về giá thanh toán, trường hợp không có thỏa thuận về giá hàng hóa, không có thỏa thuận về phương pháp xác định giá cả và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá, thì giá của hàng hóa được xác định theo giá của loại hàng hóa đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hóa, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu giá được xác định theo trọng lượng của hàng hóa, thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh. Khác với luật thương mại 2005, Theo Bộ luật dân sự 2005, thỏa thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thỏa thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng. Thứ hai, về địa điểm thanh toán, trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm y Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng. Nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán. 2. Điểm giao hàng hoặc giao chứng từ nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ. Điều 54 Luật Thương mại 2005 Theo Pháp luật Doanh nghiệp Việt Nam, địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Thứ ba, về thời hạn thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa trong trường hợp có thỏa thuận về việc bên mua kiểm tra hàng hóa trước khi giao. Điều 55, luật thương mại 2005. Quy định về thời hạn thanh toán theo Điều 55 Luật Thương mại 2005 thể hiện sự cân bằng nhất định về lợi ích của các bên theo nguyên tắc hàng được giao để đổi lại việc thanh toán tiền. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi các bên không thỏa thuận thời hạn thanh toán, thì việc áp dụng quy định của pháp luật có thể dẫn đến những bất lợi nhất định, nhất là trường hợp hợp đồng quy định việc vận chuyển. Ví dụ, thương nhân A bán hàng cho thương nhân B, hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển, bên bán giao hàng cho người vận chuyển và được cấp vận đơn đường biển B trên N Vận đơn này cho phép người mua định đoạt hàng hóa hay chuyển nhượng cho người khác bằng cách ký hậu vận đơn Với tính chất như vậy, việc chiếm hữu vận đơn trong nhiều mối quan hệ đồng nghĩa với việc chiếm hữu hàng hóa và việc giao vận đơn làm phát sinh những hậu quả pháp lý giống như giao chính hàng hóa Việc giao vận đơn cho bên mua là cơ sở để bên mua nhận hàng từ người vận chuyển, đồng thời theo quy định của luật thương mại 2005, bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao vận đơn. Khoảng 1, điều 55 luật thương mại 2005. Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận việc kiểm tra hàng, bên bán thông thường hoãn việc giao chứng từ cho đến khi hàng hóa được chuyển tới địa điểm đến. Vì bên này bị ràng buộc bởi điều kiện Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa. Bên bán có thể yêu cầu người vận chuyển cho bên mua kiểm tra hàng trước khi chuyển chứng từ cho bên mua. Tuy nhiên, việc hoãn lại nghĩa vụ thanh toán cho đến khi hàng được chuyển tới địa điểm đến có thể phát sinh những hạn chế bất lợi cho bên bán liên quan đến việc xử lý hàng hóa khi bên mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nhất là trong trường hợp các bên ở cách xa nhau theo vị trí địa lý. Vì vậy, nếu không có thỏa thuận một thời điểm thanh toán xác định, trong trường hợp hợp đồng có quy định về vận chuyển và kiểm tra hàng hóa, bên bán có thể cân nhắc việc thỏa thuận việc một bên thứ ba đại diện cho bên mua thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi hàng được giao cho người vận chuyển và cấp chứng nhận xác nhận hàng hóa phù hợp với hợp đồng. Bên mua trên cơ sở này có thể thanh toán cho bên bán Khi bên bán giao vận đơn mà không nhất thiết phải hoãn việc thanh toán cho đến khi hàng được chuyển tới địa điểm đến. Thỏa thuận như vậy có thể cân bằng lợi ích của các bên. Cách thức này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế khi các bên ở cách xa nhau theo vị trí địa lý và sử dụng phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ L trên C. Theo đó, Bộ chứng từ mà bên bán xuất trình để yêu cầu thanh toán theo phương thức tín dụng. Chứng từ sẽ bao gồm giấy chứng nhận xác nhận hàng hóa, phù hợp với hợp đồng được cấp bởi bên thứ ba đại diện cho bên mua như trên. Ngoài ra, liên quan đến nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn của bên mua, theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005, trường hợp bên mua chậm thanh toán tiền hàng và các chi phí hợp lý khác thì bên bán có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Thứ tư, về việc ngừng thanh toán tiền mua hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua có quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng trong những trường hợp sau. Điều 51 Luật Thương mại 2005 y Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán. Đối với trường hợp này, hành vi lừa dối của bên bán trong hợp đồng được hiểu là hành vi cố ý của bên bán nhằm làm cho bên mua hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng nên đã xác lập hợp đồng đó. Khác với trường hợp nhầm lẫn, hành vi lừa dối là hành vi cố ý có chủ đích từ trước của bên bán làm sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng, nên bên mua mới xác lập hợp đồng. Ví dụ, đồ giá cổ nhưng lại lừa dối là đồ cổ để bán cho bên mua với giá thanh toán tương ứng với đồ cổ thật. Tranh sao chép nhưng lại lừa dối là tranh gốc để bán cho bên mua với giá thanh toán của tranh gốc. 2. Y. Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được giải quyết. Ví dụ, bán nhà, công trình xây dựng mà quyền sở hữu những hàng hóa này đang bị tranh chấp bởi bên thứ ba. 3. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng, thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó. Ví dụ, bên bán giao hàng không phù hợp về xuất xứ, số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 điều 51 Luật Thương mại 2005 thì trường hợp tạm ngừng thanh toán vì hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp hoặc hàng hóa giao không phù hợp với hợp đồng mà bằng chứng do bên mua đưa ra không xác thực gây thiệt hại cho bên bán thì bên mua phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của luật này. Vì nghĩa vụ thanh toán là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên mua nên việc ngừng thanh toán phải dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc quy định của pháp luật. Việc ngừng thanh toán mà không có căn cứ pháp lý cấu thành một vi phạm cơ bản hợp đồng của bên mua. Vì vậy, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng rằng bên mua được ngừng thanh toán tiền mua hàng nếu trước khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ giao hàng của bên bán theo thỏa thuận, mà có dấu hiệu cho bên mua thấy rằng nghĩa vụ giao hàng sẽ không được thực hiện hoặc không thể thực hiện. Tuy nhiên, Các thỏa thuận loại này phải ràng buộc các điều kiện cụ thể để không xâm phạm quyền của bên bán, nhất là trong trường hợp bên bán có thể cung cấp những bảo đảm đầy đủ cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Hợp đồng có thể quy định việc bên bán phải thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cuối cùng. Ví dụ như giao kết hợp đồng vận chuyển, giao hàng cho người vận chuyển, chuyển giao các chứng từ, bên mua có thể thỏa thuận việc bên bán không thực hiện các nghĩa vụ này, không chỉ cấu thành vi phạm hợp đồng mà có thể trở thành căn cứ để bên mua ngừng thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp cơ sở để áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng còn chưa rõ ràng. 1.4.8 Bảo hành hàng hóa Theo quy định tại Điều 49 Luật Thương mại 2005, trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đối với một số hàng hóa nhất định, dù các bên không thỏa thuận, nghĩa vụ bảo hành của bên bán vẫn phát sinh trên cơ sở luật định. Ví dụ, quy định bắt buộc về bảo hành nhà ở theo luật nhà ở năm 2005 hoặc quy định về nghĩa vụ bảo hành nhà Công trình xây dựng đã bán đối với việc mua bán nhà ở, công trình xây dựng mà bên bán là tổ chức cá nhân có chức năng kinh doanh bất động sản, theo luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. Trong thời hạn bảo hành, quyền yêu cầu bảo hành của bên mua phát sinh nếu thỏa mãn các điều kiện bảo hành quy định trong hợp đồng. Nội dung bảo hành tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên như thỏa thuận về việc bên bán sửa chữa, khắc phục kiếm khuyết của hàng hóa, mà bên mua không phải trả tiền, thỏa thuận về việc giảm giá hàng hóa, thay thế hàng hóa khiếm khuyết bằng hàng hóa phù hợp với hợp đồng hoặc trả lại hàng và lấy lại tiền. Pháp luật thương mại quy định trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì phát sinh trách nhiệm bảo hành của bên bán theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. Khoảng 1, điều 49, luật thương mại 2005. Trong một số trường hợp, thỏa thuận của các bên dù không sử dụng thuật ngữ bảo hành Nhưng nếu mang tính chất của một điều khoản bảo hành thì vẫn được hiểu là trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành và làm phát sinh nghĩa vụ bảo hành của bên bán. Ví dụ, thương nhân A bán cho thương nhân B một chiếc xe với cam kết xe này mới 100%, vận hành tốt trong 100.000 km đầu tiên mà không hư hỏng. Nếu không, bên bán chấp nhận đổi xe khác cùng loại cho bên mua hoặc để bên mua trả lại xe, lấy lại tiền tùy thuộc vào quyết định của bên mua. 9 tháng sau kể từ ngày giao hàng, khi xe chỉ mới vận hành được 80.000 km đầu tiên, thì bộ phận thắng bị hư hỏng và được xác định là do lỗi kỹ thuật. Bên bán đã viện dẫn rằng do các bên không thỏa thuận thời hạn khiếu nại, nên bên mua chỉ có thể khiếu nại về chất lượng hàng hóa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày giao hàng. Khoảng 2, điều 318, luật thương mại 2005. Tuy nhiên, cam kết của bên bán mang tính chất của một điều khoản bảo hành. Vì vậy, trường hợp này cần áp dụng thời hạn khiếu nại trong trường hợp hàng hóa có bảo hành. Theo đó, thời hạn khiếu nại là 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành. Ngày hết thời hạn bảo hành được tính là ngày xe được vận hành vượt quá giới hạn 100.000 km đầu tiên. Như vậy, bên bán trong trường hợp này phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của bên mua. 2. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Theo đó, việc mua và bán hàng hóa được thực hiện trên một thị trường tập trung theo phương thức khớp lệnh. Sau khi hợp đồng mua bán được xác lập, việc giao nhận hàng hóa và thanh toán tiền hàng được tiến hành tại một thời điểm hoặc trong một thời hạn đã được xác định trước trong tương lai, theo những điều khoản và điều kiện đã được xác định trước trong hợp đồng tại thời điểm giao dịch được thiết lập. Vì thế, sở giao dịch hàng hóa còn được gọi là thị trường hàng hóa giao sau. Tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa. Ngoài các bên mua và bán, còn có sự hỗ trợ của sở giao dịch, người môi giới và các định chế tài chính trung gian. Về bản chất, sở giao dịch hàng hóa được coi là một dạng thị trường giao dịch các công cụ tài chính phát sinh. Tuy nhiên, căn cứ vào mục đích hình thành, sở giao dịch hàng hóa vẫn là thị trường của việc thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, mà không phải là một thị trường tài chính đúng nghĩa như sở giao dịch chứng khoán hoặc sàn giao dịch ngoại tệ là những nơi mà về bản chất và mục đích hình thành là để giao dịch các công cụ tài chính. Cũng cần lưu ý rằng, Một số sở giao dịch hàng hóa đã phát triển trên thế giới không chỉ giao dịch các hàng hóa tương tự như hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa của Việt Nam. Ví dụ, sở giao dịch hàng hóa Chicago giao dịch cả các sản phẩm tài chính như ngoại tệ, chỉ số chứng khoán, lãi suất, kim loại quý, vàng bạc, bạch kim. Tuy nhiên, trên sở giao dịch hàng hóa Chicago, Nông sản và các mặt hàng năng lượng với tư cách là những hàng hóa hữu hình vẫn được giao dịch rất phổ biến. Trên sở giao dịch New York, nay là ICE Futures US, các loại hàng hóa giao dịch bao gồm 3 nhóm chính, dầu thô, các sản phẩm nông nghiệp hoặc cây công nghiệp như đường, bông, coca, cà phê và nhóm các sản phẩm ngoại tệ. Tuy nhiên, các mặt hàng truyền thống được giao dịch trên sở giao dịch này vẫn là các sản phẩm đường, bông, coca và cà phê. Luật Thương mại 2005 coi hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa là hoạt động mua bán hàng hóa mà thời điểm ký kết hợp đồng và thời điểm giao hàng là hai thời điểm khác nhau và cơ chế để hỗ trợ cho việc giao kết và thực hiện các hợp đồng này, xem khoảng một điều 63 Luật Thương mại 2005. Đồng thời, hàng hóa giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa ở Việt Nam Theo quy định của luật thương mại 2005, trước hết, phải là các hàng hóa theo quy định tại khoảng 2, điều 3 luật thương mại 2005. Với ý nghĩa như vậy, Sở Giao dịch Hàng hóa ở Việt Nam vẫn là nơi giao dịch hàng hóa hữu hình, mặc dù đã có những quy định cho phép giao dịch các sản phẩm tài chính phát sinh. Như vậy, có thể nói rằng, chưa thể so sánh quy chế pháp lý của Sở Giao dịch Hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005, và các sở giao dịch hàng hóa đã phát triển trên thế giới. Chính vì thế, việc mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được trình bày trong chương về hoạt động mua bán hàng hóa của giáo trình này. Khoảng một điều 63 luật thương mại 2005 quy định mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định Qua Sở Giao Dịch Hàng Hóa theo những tiêu chuẩn của Sở Giao Dịch Hàng Hóa với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao Dịch Hàng Hóa có một số đặc điểm nổi bật sau. Thứ nhất, mua bán hàng hóa qua Sở Giao Dịch Hàng Hóa giúp cho các nhà kinh doanh những loại hàng hóa giao dịch trên Sở Giao Dịch kiểm soát được rủi ro trong hoạt động mua bán nhằm mục đích kinh doanh của mình Đây là vai trò mang tính chất truyền thống của Sở Giao dịch Hàng hóa nơi mà các bên tham gia có thể ký kết được các hợp đồng với mức giá được xác định tại thời điểm giao kết nhưng việc thực hiện hợp đồng lại được thực hiện tại một thời điểm trong tương lai theo thỏa thuận Mặc dù về nguyên tắc việc giao kết những hợp đồng này có thể thực hiện ngoài Sở Giao dịch Hàng hóa sự hỗ trợ của Sở Giao dịch sẽ giúp các bên có cơ chế bảo đảm cho việc thực hiện các giao dịch này thông qua các quy định về ký quỹ, đặt cọc. Thứ hai, hàng hóa được giao dịch trên sở giao dịch là những hàng hóa tương lai. Tại thời điểm giao kết, hợp đồng hàng hóa được giao dịch có thể chưa hiện hữu. Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động mua bán trên sở giao dịch, các bên tham gia có thể không nhằm mục đích mua hoặc bán hàng hóa mà thực chất là nhằm đầu cơ vào giá cả hàng hóa thông qua việc giao kết các hợp đồng quyền chọn. Khi đó, hoạt động mua bán trên cơ sở giao dịch hàng hóa không còn là hoạt động mua bán hàng hóa truyền thống nữa, mà trở thành một hoạt động đầu tư tài chính. Thứ ba, hoạt động mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa có thể không dẫn đến việc giao hàng hóa trong thực tế. Trong trường hợp giao kết hợp đồng quyền chọn, các bên tự động có quyền dùng tiền để thanh toán trên lệch giá giữa giá giao kết và giá niêm yết tại thời điểm thực hiện hợp đồng. Như vậy, tùy vào việc lựa chọn công cụ đầu tư, có thể thấy hoạt động trên sở giao dịch hàng hóa còn là hoạt động đầu tư vào giá của một loại hàng hóa nhất định. Vì thế, hợp đồng quyền chọn được coi là một công cụ đầu tư tài chính hơn là hoạt động mua bán hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, với mức độ phát triển của thị trường Việt Nam, pháp luật quy định về hoạt động của sở giao dịch hàng hóa chưa thực sự coi sở giao dịch hàng hóa là một thị trường tài chính để có những quy định quản lý chặt chẽ phù hợp với sự phức tạp của thị trường này 2.2 Khái quát về sở giao dịch hàng hóa 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của sở giao dịch hàng hóa trên thế giới và ở Việt Nam Sở giao dịch hàng hóa Commodity Exchange là một loại thị trường đặc biệt được hình thành và phát triển ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển từ những năm 40 của thế kỷ 19. Cho tới nay, trên thế giới đã có hơn 40 sở giao dịch hàng hóa được nối mạng giao dịch toàn cầu để thực hiện hình thức mua bán hàng hóa đặc biệt, mua bán hàng hóa trên thị trường hàng hóa giao sau. Mỹ và Anh là hai nước dẫn đầu thế giới về sự phát triển của sở giao dịch hàng hóa. Trong khu vực châu Á, Nhật, Trung Quốc, Singapore... Hàn Quốc, Malaysia đều đã có những sở giao dịch hàng hóa phát triển. Hàng hóa giao dịch tại các sở giao dịch hàng hóa lúc mới hình thành chủ yếu là nông sản như lúa mì, bắp, đậu nành. Hiện nay, hàng hóa trên các sở giao dịch hàng hóa đã ngày càng trở nên đa dạng hơn, mở rộng ra cả những sản phẩm phi nông nghiệp. Tuy nhiên, trên hầu hết các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, các loại nông sản có thể cất giữ được, vẫn là những loại hàng hóa chủ lực. Thí dụ, sở giao dịch Đại Liên, Trung Quốc chỉ cho phép giao dịch đối với ngô, đậu nành, gạo, đậu đỏ hay sở giao dịch Singapore chủ yếu chỉ giao dịch cao su và cà phê. Lý do để thị trường hàng hóa giao sau này đặc biệt thích hợp đối với việc mua bán nông sản là vì giao kết những hợp đồng này cho phép các thương nhân kinh doanh trên sở giao dịch tránh được những rủi ro do biến động giá trên thị trường của những sản phẩm được coi là chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố khách quan như thời tiết và mùa vụ này. Như vậy, mục đích ban đầu của việc thành lập các sở giao dịch hàng hóa là để kiểm soát rủi ro trong kinh doanh các mặt hàng mà giá cả biến động phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan. Công cụ được sử dụng để mua bán hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa là các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Tuy nhiên, ngày nay trên thực tế, Chỉ có khoảng 10% giao dịch trên các sở giao dịch hàng hóa nhằm mua bán hàng hóa trên thực tế, còn khoảng 90% giao dịch là nhằm mục đích đầu cơ. Ở Việt Nam, trước khi có các quy định của luật thương mại 2005 về phương thức giao dịch hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, cũng như chưa có sở giao dịch hàng hóa hoạt động với tính chất của một thị trường hàng hóa giao sao nào được thành lập, Các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu làm quen với việc giao dịch trên các thị trường hàng hóa giao sau trên thế giới thông qua sự giúp đỡ của các nhà môi giới như việc mua bán cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam tại Sở Giao dịch London và Sở Giao dịch New York. nay đổi tên thành ICE Future US. Tuy nhiên, cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia vào các thị trường kỳ hạn, thực hiện việc mua bán thông qua các hợp đồng kỳ hạn, mà chưa tham gia vào các hợp đồng quyền chọn. Ở trong nước, trước khi luật thương mại 2005 được ban hành, chưa có một quy phạm pháp luật nào điều chỉnh hoạt động mua bán tại thị trường hàng hóa giao sau. Trên thực tế, ở thị trường trong nước, các giao dịch kỳ hạn cũng đã từng được các doanh nghiệp thu mua nông sản sử dụng, nhưng với mức độ còn sơ khai và chưa có sự hỗ trợ của một sàn giao dịch hàng hóa tương lai đúng nghĩa. Vì vậy, tuy mới chỉ dừng lại ở những quy định chung mang tính khái niệm, sự ra đời của những quy định về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa trong luật thương mại 2005 đã tạo tiền đề pháp lý quan trọng và cần thiết trong việc góp phần hình thành sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 năm 2006, chính phủ đã ban hành nghị định số 158 trên 2006 trên cp quy định chi tiết thi hành luật thương mại về việc thành lập sở giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Nghị định này cùng với thông tư số 03 2009 trên TT BCT của Bộ Công Thương ngày 10 tháng 2 năm 2009 hướng dẫn hồ sơ trình tự thủ tục thành lập và chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ và chi tiết cho sự ra đời và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa ở nước ta. Đến nay, ở Việt Nam, đã có một Sở Giao dịch Hàng hóa được thành lập và đi vào hoạt động theo quy định của Luật Thương mại 2005, đó là Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNX, được thành lập theo giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa số 4596 trên GBBCT ngày 1 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngoài ra, việc mua bán hàng hóa giao sau thông qua các hợp đồng kỳ hàng còn được thực hiện tại sàn giao dịch cà phê Buôn Mê Thuộc và sàn giao dịch hàng hóa của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Thương Tính. Tuy nhiên, hai sàn giao dịch hàng hóa này không phải là sở giao dịch hàng hóa thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Thương mại 2005. Thực tế này cũng đặt ra một câu hỏi liên quan đến tính thống nhất trong việc áp dụng các quy định pháp luật. Điều 7 và Điều 11 Nghị định 158 trên 2006 trên cp Quy định Bộ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương quyết định cấp giấy phép thành lập và phê chuẩn điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa và giấy phép thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thực tế, Ngoài Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNX, là có giấy phép thành lập của Bộ Công Thương, sàn giao dịch cà phê buôn mê thuộc và sàn giao dịch hàng hóa của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Thương Tính, không hoạt động trên cơ sở giấy phép thành lập của Bộ Công Thương. Tuy vậy, hai sàn này vẫn tổ chức thực hiện các giao dịch kỳ hạn theo cách thức tương tự như được quy định trong Luật Thương mại 2005 và Nghị định 158 2006 trên NDCP về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. 2.2.2 Quy chế pháp lý của Sở Giao dịch Hàng hóa và các thành viên hoạt động trên Sở Giao dịch theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Về nguyên tắc, Sở Giao dịch Hàng hóa là nơi thỏa thuận và giao kết những hợp đồng để thực hiện việc mua bán hàng hóa không trực tiếp giao ngay, mà là cam kết việc mua bán hàng hóa còn việc giao hàng và nhận tiền sẽ được thực hiện trong tương lai, hay còn gọi là hợp đồng mua bán hàng hóa giao sau, hợp đồng tương lai, và là nơi thỏa thuận việc mua bán quyền chọn bán và quyền chọn mua hàng hóa. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 158 trên 2006 trên NDCP, thì Sở Giao dịch Hàng hóa là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần Để có thể được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp giấy phép thành lập, Sở Giao dịch Hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau. I. Có vốn điều lệ ít nhất là 150 tỷ đồng. 2 II. Điều lệ hoạt động phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 14 Nghị định 158 trên 2006 trên NDCP. III. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân, và có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ít nhất là 5 năm, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp, và IV đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của luật doanh nghiệp. Sở Giao dịch Hàng hóa có các quyền cơ bản quy định tại Điều 15 và trách nhiệm cơ bản quy định tại Điều 16 Nghị định 158 trên 2006 trên NDCP. Sở Giao dịch Hàng hóa đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ, cung cấp những điều kiện vật chất, kỹ thuật, cho việc giao kết các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh của mình, Sở giao dịch hàng hóa có thể thành lập trung tâm giao nhận hàng hóa và trung tâm thanh toán hoặc ủy quyền cho các tổ chức có chức năng phù hợp để thực hiện các hoạt động này cho mình. Trung tâm thanh toán là tổ chức thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp Sở giao dịch hàng hóa không thành lập trung tâm thanh toán trực thuộc mình, thì có thể ủy quyền cho một tổ chức tín dụng thực hiện chức năng của trung tâm thanh toán. Trung tâm thanh toán phải hoạt động độc lập với các thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa. Trung tâm Giao nhận Hàng hóa là tổ chức thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Trung tâm Giao dịch Hàng hóa của Sở Giao dịch Hàng hóa có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 30 và 31 của Nghị định 158 trên 2006 trên NDCP. Sở giao dịch hàng hóa điều hành các hoạt động giao dịch thông qua việc tổ chức giao dịch bằng các phương thức giao dịch theo quy định của pháp luật và quy chế giao dịch do Sở giao dịch hàng hóa ban hành. Một chức năng quan trọng khác của Sở giao dịch hàng hóa là cung cấp các thông tin về giá thị trường cho từng loại hàng hóa là đối tượng của các giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa. Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 158 trên 2006 trên NDCP, Sở Giao dịch Hàng hóa phải công bố các thông tin i. Chỉ số giá giao dịch trên tổng lượng hàng hóa giao dịch trong từng ngày, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất và các mức giá được khớp đối với từng loại hàng hóa được giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa. 2. Kết quả giao dịch theo phương thức khớp lệnh, nội dung khớp lệnh bao gồm loại hàng hóa, số lượng hàng hóa khớp lệnh bán với lệnh mua và các nội dung khác theo quy định của điều lệ hoạt động và 3i, các thông tin khác được quy định trong điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa. Tham gia vào hoạt động mua bán trên Sở Giao dịch Hàng hóa là các thành viên kinh doanh và các thành viên môi giới của Sở Giao dịch. Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 158-2006 trên NDCP, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa có quyền thực hiện các hoạt động tự doanh hoặc nhận ủy thác mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa cho khách hàng. Chỉ những thành viên kinh doanh của sở giao dịch mới thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân khác muốn mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa phải ủy thác cho thành viên kinh doanh thực hiện. Do tính chất phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro, hoạt động kinh doanh trên sở giao dịch hàng hóa đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao của người tham gia. Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện sau. I. Có vốn điều lệ ít nhất là 75 tỷ đồng. II. Giám đốc hoặc tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên. Và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp. Và III. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa. Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam VNX có quy chế riêng cho các thành viên kinh doanh của sở này. Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa có chức năng thực hiện các hoạt động môi giới cho việc mua bán hàng hóa trên Sở giao dịch hàng hóa và chỉ các thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa mới được thực hiện các hoạt động môi giới mua bán hàng hóa trên Sở giao dịch. Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa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 Thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa không được phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho chính mình trên Sở Giao dịch Hàng hóa. Khi đã được chấp thuận là thành viên kinh doanh hoặc thành viên môi giới của Sở Giao dịch Hàng hóa, các thành viên phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo tư cách thành viên, ký quỹ để đảm bảo giao dịch và đóng các loại phí như phí thành viên, phí giao dịch, phí cung cấp dịch vụ thông tin và các loại phí dịch vụ khác, theo quy định tại điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa và quy định của pháp luật. Sở Giao dịch Hàng hóa có thể ban hành các quy chế đối với thành viên kinh doanh và thành viên môi giới của mình. Như vậy, hoạt động trên Sở Giao dịch Hàng hóa là hoạt động mua bán mang tính chuyên nghiệp cao. Các thành viên tham gia hoạt động trên Sở Giao dịch Hàng hóa phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chuyên nghiệp đó. Ngoài ra, việc quy định điều kiện về mặt chủ thể của những thành viên tham gia thị trường cùng với các điều kiện khác về khả năng tài chính như yêu cầu ký quỹ hoặc đảm bảo số dư trên tài khoản của các thành viên tham gia giao dịch cũng góp phần bảo đảm tính an toàn của các giao dịch trên sở giao dịch. Các tổ chức cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của sở giao dịch muốn tham gia vào thị trường hàng hóa giao sau Phải ký hợp đồng ủy thác giao dịch bằng văn bản với các thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa để thực hiện các giao dịch mong muốn. 2.3. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa ở Việt Nam 2.3.1. Hàng hóa giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Khi Sở Giao dịch Hàng hóa mới được hình thành, hàng hóa được giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa thông thường là các sản phẩm nông nghiệp, Với mục đích hạn chế rủi ro trước sự biến động giá vì các mặt hàng nông nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố mang tính thời vụ. Tuy nhiên, hàng hóa giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa còn phải đảm bảo các yêu cầu về khối lượng giao dịch và chất lượng. Ngày nay, các mặt hàng công nghiệp thiết yếu như cao su, sắt thép cũng là những loại hàng hóa được giao dịch phổ biến trên các sở giao dịch hàng hóa. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, Bộ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế ở Việt Nam để công bố các loại hàng hóa được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa. Căn cứ vào quy định này ngày 18 tháng 8 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 4361 trên quy BCT ban hành danh mục hàng hóa được phép giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa, bao gồm những loại hàng hóa sau đây, cà phê nhân chưa rang, mũ cao su tự nhiên, một số loại cao su tự nhiên và một số sản phẩm thép không hợp kim. 232 Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Như đã trình bày ở trên, sở giao dịch hàng hóa là thị trường mà ở đó, các bên tham gia thị trường không phải trao đổi với nhau những hàng hóa, sản phẩm trực tiếp, giao ngay, mà chỉ là việc giao kết các hợp đồng cam kết mua bán. Còn việc giao hàng và nhận tiền, sẽ được thực hiện trong tương lai Ghi chú Phạm Duy Liên Điều kiện xây dựng và phát triển Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 12 tháng 6 năm 2005 trang 1 Hết ghi chú Các hợp đồng mua bán hàng hóa trên Sở Giao dịch Hàng hóa thực hiện hai chức năng chính Thứ nhất, các hợp đồng kỳ hạn giúp các nhà sản xuất hoặc kinh doanh các mặt hàng đang giao dịch quản lý rủi ro và chốt giá bảo vệ Thứ hai, các hợp đồng Quyền chọn giúp các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư tài chính sử dụng công cụ phái sinh này để thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính. Ghi chú. Xem trang thông tin điện tử investopedia.com. Hết ghi chú. Ngoài ra, Sở Giao dịch Hàng hóa cũng vẫn thực hiện hoạt động mua bán các hợp đồng giao ngay. 2321 Hợp đồng mua bán hàng hóa kỳ hạn. Commodity Futures Contract ghi chú thuật ngữ hợp đồng kỳ hạn theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 tương ứng với thuật ngữ Futures Contract được sử dụng phổ biến trên các thị trường tài chính tập trung mặc dù định nghĩa về hợp đồng kỳ hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam không hoàn toàn tương thích với thuật ngữ Futures Contract hợp đồng kỳ hạn theo Luật Thương mại năm 2005 có vẻ gần với thuật ngữ Forward Contract hơn mặc dù chúng cũng không đồng nhất với nhau. Trên các sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, Forward Contract chỉ dùng để giao dịch trên thị trường không chính thức, mở hoặc đơn OTC, đóng ngoặc đơn và không thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Xem thêm về sự khác biệt giữa Forward Contract và Future Contract trên trang thông tin điện tử của Investopedia. Hết ghi chú. Hợp đồng mua bán hàng hóa kỳ hạn là hợp đồng mua hoặc bán một lượng hàng hóa nhất định với giá thỏa thuận trong hợp đồng để nhận hàng trong một thời gian cụ thể trong tương lai. Ghi chú, khoảng 2 điều 64 luật thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Đây là loại hợp đồng để mua hoặc bán hàng hóa được giao và thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai, nhưng theo giá đã thỏa thuận tại thời điểm giao kết. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường mua bán hàng hóa kỳ hạn có thể nhằm mục đích mua bán hàng hóa trên thực tế, nhưng cũng có thể nhằm sử dụng việc mua bán hàng hóa kỳ hạn là một công cụ tài chính để kiếm lời dựa trên các toan tính về diễn biến giá cả trên thị trường. Bởi vậy, các sở giao dịch hàng hóa lâu đời trên thế giới đều phát triển các loại hợp đồng kỳ hạn khác nhau, bao gồm loại hợp đồng kỳ hạn sử dụng cho mục đích giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế. Mở hoặc đơn như trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 65 luật thương mại năm 2005, đóng hoạt đơn, và loại hợp đồng kỳ hạn được sử dụng cho mục đích Kiếm lời dựa trên các toan tính về diễn biến giá cả trên thị trường Mở hoặc đơn Như trường hợp được quy định tại khoản 2 3 Điều 65 Luật Thương mại năm 2005 Đóng hoặc đơn Hợp đồng kỳ hạn là dạng hợp đồng phổ biến được giao kết tại Sở Giao dịch Hàng hóa Mua bán hàng hóa theo hợp đồng này giúp thương nhân chốt được giá bảo vệ Mở hoặc đơn Hedging Đóng hoặc đơn Hạn chế được rủi ro do biến động giá Bảo vệ được lợi nhuận Hợp đồng loại này thích hợp với việc mua bán các hàng hóa mà giá cả thường biến động vì tại thời điểm giao hàng, dù giá lên hay xuống thì hàng hóa vẫn được giao theo giá đã được chốt. Theo lệnh đặt từ trước Bằng việc giao kết các hợp đồng kỳ hạn, thương nhân có nhiều lựa chọn hơn trong giao dịch và phòng ngừa rủi ro. Thương nhân có thể bán hoặc mua lại hàng hóa trên thị trường tùy thuộc vào khả năng tài chính và sự nhanh nhạy trong phán đoán. Ví dụ, tháng 6 năm 2012, Thương nhân X đã ký hợp đồng bán 500 tấn cà phê với giá 2.100 USD trên 1 tấn, giao hàng vào tháng 10 năm 2012. Sau đó dự đoán giá cà phê trên có thể tăng cao. Thương nhân X sẽ vào sở giao dịch hàng hóa để ký hợp đồng mua 500 tấn cà phê cũng với giá 2.100 USD trên 1 tấn, giao hàng vào tháng 10 năm 2012. Đến thời điểm giao hàng, giá tăng lên 2150 USD trên 1 tấn. Đối với hợp đồng mua bán hàng thực, hợp đồng thứ nhất, thương nhân lỗ 50 USD trên 1 tấn. Nhưng bằng hợp đồng thứ hai, hợp đồng kỳ hạn trên sở giao dịch hàng hóa, thương nhân lãi 50 USD trên 1 tấn. Như vậy, thương nhân đã tránh được khoản lỗ của hợp đồng mua bán hàng thực. Mở ngoặt đơn ngoài sở giao dịch hàng hóa, đóng ngoặt đơn bằng khoảng lời có được từ hợp đồng kỳ hạn trên sở giao dịch. Do đó với khả năng phán đoán chính xác, thương nhân có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để hạn chế rủi ro cho các hợp đồng đã ký kết ngoài sở giao dịch hàng hóa. Các sở giao dịch hàng hóa phải công bố mẫu các hợp đồng giao dịch. Hiện nay sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã công bố quy chuẩn hợp đồng giao dịch tương lai của cà phê Robusta và cao su RSS3. Quy chuẩn các hợp đồng này bao gồm những thông số sau: ký hiệu hợp đồng, đơn vị hợp đồng, Tháng hợp đồng, đơn vị yết giá, bước nhảy giá, đơn vị giao hàng, tiêu chuẩn chất lượng, khoảng thời gian giao dịch, tỷ lệ ký quỷ, giới hạn vị thế, mở hoặc đơn, giới hạn khối lượng mua bán, cho các tháng của hợp đồng, đóng hoặc đơn, giới hạn giá trong ngày, cản bóc hàng, ngày giao dịch cuối cùng, ngày giao hàng, phương thức giao hàng và khối lượng giao dịch, hỏa thuận tối thiểu. Ghi chú, xem thêm trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Mở hoặc đơn VNX Đóng hoạt đơn HTTP 2. gạch gạch VNX.com.vn Hết ghi chú 2322 Hợp đồng quyền chọn Mở hoạt đơn Commodity Options Đóng hoạt đơn Hợp đồng về quyền chọn mua Hoặc chọn bán hàng hóa Commodity Options Là hợp đồng mà theo đó Bên mua quyền sẽ có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán hàng hóa để giao kết trong hợp đồng. Ghi chú khoảng 2, 3, điều 66 luật thương mại năm 2005, hết ghi chú. Theo quy định tại khoảng 3, điều 64 luật thương mại năm 2006, hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là sự thỏa thuận. Theo đó, bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước. Mở hoặc đơn gọi là giá giao kết, đóng hoặc đơn và phải trả một khoản tiền nhất định để được mua quyền này, mở hoặc đơn gọi là tiền mua quyền, đóng hoặc đơn. Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua và bán hàng hóa đó. Hợp đồng về quyền, chọn sẽ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn đó, nếu bên giữ quyền không thực hiện quyền, thì coi như quyền đó đương nhiên hết hiệu lực. Ghi chú khoảng 4 điều 66 luật thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Trong quan hệ hợp đồng, quyền chọn Bên mua hoặc bán quyền chọn thường không nhằm mục đích mua bán hàng hóa trên thực tế mà sử dụng loại hợp đồng này như một công cụ tài chính để kiếm lời dựa trên sự biến động giá cả của hàng hóa. Chính vì vậy, luật thương mại năm 2005 quy định rằng trường hợp bên bán hàng không có hàng hóa để giao thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường do sở giao dịch hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện. Trường hợp bên mua không mua hàng thì phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở Giao dịch Hàng hóa công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện. Ghi chú Điều 66 Luật Thương mại 2005. Hết ghi chú. Tại các Sở Giao dịch Hàng hóa trên thế giới, người ta đều sử dụng các loại hợp đồng được chuẩn hóa cho các mục đích khác nhau mà các bên tham gia giao dịch theo đuổi nhưng trên thực tế, giao dịch hợp đồng quyền chọn được sử dụng nhằm mục đích đầu cơ. Speculation Chiếm tuyệt đại đa số 233 Phương thức giao dịch mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Theo quy định tại Điều 36 nghị định 158 gạch ND gạch ngang CP Việc mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được thực hiện theo phương thức khớp lệnh tập trung. Các thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa sẽ thực hiện việc mua bán hàng hóa thông qua cơ chế đặt lệnh. Nội dung lệnh giao dịch cho từng loại giao dịch và từng loại hàng hóa do sở giao dịch hàng hóa quy định. Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam mở hoặc đơn VNX đóng hoặc đơn quy định lệnh giao dịch trên sở này gồm hai loại: lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Trong đó lệnh thị trường là lệnh đặt mua, bán với mức giá không được xác định nhưng là giá tốt nhất. Lệnh giới hạn là lệnh mua, bán với một mức giá giới hạn. Hành viên được phép hủy bỏ lệnh giao dịch của mình với điều kiện lệnh đã đặt chưa được khớp. Giá khớp lệnh là giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá đạt được các khối lượng giao dịch lớn bằng nhau, thì mức giá thực hiện với mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất. Trong trường hợp có nhiều mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất, thì lấy mức giá cao nhất. Ghi chú, Điều 36 Nghị định 158 gặp 2006, gặp Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Nguyên tắc khớp lệnh được thực hiện như sau. Ghi chú, Điều 37 Nghị định 158, gặp 2006, gặp Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. 1. Lệnh mua có giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. 2. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Tuy nhiên, trong trường hợp các lệnh cùng loại có cùng mức giá, thì ưu tiên lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch Sở giao dịch có nghĩa vụ gửi xác nhận giao dịch thành công cho các bên liên quan. Các thành viên kinh doanh có trách nhiệm gửi xác nhận giao dịch thành công đến khách hàng ủy thác của mình. Các thành viên kinh doanh phải thực hiện việc ký quỹ theo mức ký quỹ ban đầu khi đặt lệnh giao dịch theo quy định của Sở giao dịch hàng hóa, nhưng không thấp hơn 5% giá trị của từng lệnh giao dịch. Ghi chú khoảng 1 điều 39 Nghị định 158 gặp 2006 gạch Nghị định Chính phủ. Hết ghi chú. Việc thực hiện hợp đồng được tiến hành theo phương thức sau. Ghi chú khoảng 1 và khoảng 2 điều 41 Nghị định 158 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ Hết ghi chú. Đối với hợp đồng kỳ hạn các bên có thể chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau. Một, thanh toán bù trừ qua trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng được quy định trong hợp đồng được giao dịch hoặc Hai, giao dịch hàng hóa qua trung tâm giao nhận hàng hóa. Các bên giao dịch hợp đồng, quyền chọn có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau. Một, thực hiện quyền chọn theo phương thức như phương thức thực hiện được áp dụng đối với hợp đồng kỳ hạn trình bày ở trên. Hoặc, hai, không thực hiện quyền chọn. Việc lựa chọn phương thức thực hiện hợp đồng phải được tiến hành bằng văn bản trước ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng. Trong trường hợp lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức giao nhận hàng hóa, Thành viên kinh doanh có nghĩa vụ nập tiền vào tài khoản nếu là bên mua và giao hàng vào trung tâm giao dịch hàng hóa nếu là bên bán. Việc giao nhận hàng hóa phải được thực hiện trong những ngày giao nhận hàng hóa của tháng sau. Tháng đáo hàng hợp đồng do Sở Giao dịch Hàng hóa quy định. Ghi chú. Điều 37 Nghị định 158 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ. Hết ghi chú. 234 Ủy thác mua bán trên Sở Giao dịch Hàng hóa. Các tổ chức. Cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa. Mở hoặc đơn, khách hàng, đóng hoặc đơn có thể ủy thác cho các thành viên kinh doanh thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa. Việc ủy thác mua bán hàng hóa phải được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác giao dịch bằng văn bản. Hợp đồng ủy thác giao dịch được coi là một hợp đồng khung theo đó khách hàng ủy quyền cho thành viên kinh doanh thực hiện các lệnh mua bán cho mình. Để thực hiện việc ủy thác giao dịch khách hàng phải thực hiện thủ tục mở tài khoản tại một thành viên kinh doanh của sở giao dịch Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc một khách hàng có thể ủy thác cho nhiều thành viên thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa trên sở giao dịch hàng hóa cho mình hay không Tuy nhiên, khi hoạt động mua bán hàng hóa trên thị trường, giao dịch sau này đã trở nên sôi động Việc có quy định cụ thể về vấn đề này là một điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động mua bán trên thị trường này Tài khoản này của khách hàng được dùng để giao dịch quản lý tiền và hàng hóa đối với hợp đồng tương lai của khách hàng. Việc đặt lệnh mua bán hàng hóa của khách hàng sẽ được thực hiện thông qua lệnh ủy thác giao dịch cho từng lần giao dịch cụ thể. Lệnh ủy thác giao dịch cũng phải được thực hiện bằng văn bản hoặc hình thức khác có thể lưu giữ được do các bên thỏa thuận và thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng Hóa phải lưu giữ các lệnh ủy thác giao dịch này. Thành viên kinh doanh phải yêu cầu khách hàng thực hiện việc Ký quỹ để đảm bảo thực hiện các giao dịch mà khách hàng ủy thác. Mức ký quỹ được xác định cụ thể theo thỏa thuận của các bên, nhưng không được thấp hơn 5% trị giá lệnh ủy thác giao dịch. Ghi chú khoảng 3 điều 47 Nghị định 158 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ. Hết ghi chú. Thành viên kinh doanh có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho khách hàng về kết quả đặt lệnh ngay sau khi thực hiện các giao dịch cho khách hàng. Nếu lệnh đặt được khớp, Thành viên kinh doanh phải thông báo cho khách hàng với các nội dung quy định tại khoảng 2 điều 48 Nghị định 158 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ. Thành viên kinh doanh có nghĩa vụ ưu tiên thực hiện lệnh ủy thác giao dịch của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của mình và phải đảm bảo hạch toán riêng hoạt động mua bán qua sở giao dịch hàng hóa của từng khách hàng và của chính mình. Ghi chú khoảng 8, 10 điều 23 Nghị định 158 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ, hết ghi chú. Tóm lại, mặc dù đến một mức độ phát triển nhất định, Sở Giao dịch Hàng hóa là nơi giao dịch các công cụ tài chính. Phái sinh, hiện nay hoạt động trên Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam vẫn chưa đạt được mức độ phát triển này. Vì thế, việc mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa ở nước ta hiện nay là một hình thức mua bán đặc biệt giúp các thương nhân có thêm sự lựa chọn trong việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa. Đây là một phương thức mua bán hàng hóa thích hợp với các loại hàng hóa, thường được giao dịch với khối lượng và giá trị lớn, và đáp ứng những yêu cầu mang tính chuẩn hóa về chất lượng. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hiện đại, và mang tính chuyên nghiệp cao, minh bạch và thích hợp với các giao dịch buôn bán. Văn bản pháp luật 1. Bộ luật dân sự năm 2005 2. Luật thương mại năm 2005 3. Luật thương mại năm 1997 4. Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế năm 1989 5. Nghị định số 59 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ Ngày 12 tháng 6 năm 2006 Quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa Dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh Có điều kiện Sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 43 gạch 2009 gạch Nghị định Chính phủ Ngày 27 tháng 5 năm 2009 6. Nghị định số 12 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ Ngày 23 tháng 1 năm 2006, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 7. Nghị định số 158 gạch 2006 gạch Nghị định Chính phủ Ngày 28 tháng 12 năm 2006, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. 8. Công ước viên Năm 1980, về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tài liệu tham khảo: 1. Tờ trình của Chính phủ số 1.456 gặp CP gặp PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại mở hoặc đơn sửa đổi đóng hoặc đơn. 2. Hà Thị Thanh Bình năm 2005 mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Tạp chí khoa học pháp lý. 5. mẫu hoạt đơn 30, đóng hoạt đơn mẫu hoặc đơn 20, gặp 24, đóng hoặc đơn 3. Trần Thị Bạch Dương 2005, những điểm sửa đổi bổ sung cơ bản trong luật thương mại được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2005 Tài liệu kỷ yếu của chương trình tập huấn Bộ luật dân sự năm 2005 và luật thương mại năm 2005 của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp Trung tâm tư vấn pháp luật và bộ dưỡng nghiệp vụ Bộ tư pháp tháng 7 năm 2005 Phan Huy Hồng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, năm 2011. Các vấn đề pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của tòa án và trọng tài thương mại tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, cấp trường tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Huy Hồng, 2010. Nguyên tắc lỗi trong pháp luật thương mại Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11 mở hoặc đơn 271 đóng hoặc đơn, gặp 2010. Trang 28-37 6. Phan Huy Hồng 2005 Bàn về phạm vi năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5 năm 2005 trang 54-59 7. Hoàng Thế Liên 2009 Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2005 Tập 2. Nhà xuất bản chính trị quốc gia 8. Phạm Duy Liên Điều kiện xây dựng và phát triển sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 12 tháng 6 năm 2005, trang 19. Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn năm 2005. Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hoàng Nhi 2010, sàn giao dịch hàng hóa, hiểu thế nào cho đúng? Tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam. Mở hoạt đơn 15 đóng hoạt đơn, trang 16-21. Chương 3. Hoạt động cung ứng dịch vụ Bên cạnh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là một loại hoạt động thương mại chính của thương nhân. Mặc dù nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ cụ thể được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật chuyên ngành, các quy định mang tính nguyên tắc của hoạt động cung ứng dịch vụ với tư cách là một loại hoạt động thương mại và các vấn đề cơ bản về hợp động cung ứng dịch vụ được điều chỉnh bởi luật thương mại năm 2005. Nội dung chương 3 này đề cập hai vấn đề chính. Một khái luận về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ và 2. Một số hoạt động cung ứng dịch vụ cụ thể được điều chỉnh bởi luật thương mại năm 2005. Một là mã, khái luận về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ. 11 Khái niệm và đặc điểm của cung ứng dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại. 1. Khái niệm cung ứng dịch vụ. Theo quy định tài khoản 9 điều 3 luật thương mại năm 2005, thì cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên. Mở hoặc đơn gọi là bên cung ứng dịch vụ, đóng hoặc đơn, có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán. Bên sử dụng dịch vụ, mở hoặc đơn, khách hàng, đóng hoặc đơn, có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Với tư cách là hoạt động thương mại, cung ứng dịch vụ còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu bằng thuật ngữ thương mại dịch vụ, Thương mại dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại dùng để chỉ các hoạt động thương mại trong lĩnh vực dịch vụ, mà thực chất là việc cung ứng dịch vụ với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Ghi chú Nguyễn Thị Mơ năm 2004 Lựa chọn bước đi và giải pháp để Việt Nam mở cửa về dịch vụ thương mại. Nhà xuất bản lý luận chính trị Hà Nội, trang 21, hết ghi chú. Cần phân biệt hai thuật ngữ thường được dùng để chỉ hoạt động cung ứng dịch vụ, nhằm mục đích lợi nhuận là thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại. Mặc dù có một số học giả sử dụng hai thuật ngữ này theo cách có thể thay thế hoàn toàn cho nhau, chúng thực chất có những khác biệt nhất định. Thuật ngữ Thương mại Dịch vụ Mở hoặc đơn Track-in-Service là thuật ngữ được sử dụng trong các văn kiện pháp lý của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mở hoặc đơn WTO đấm hoặc đơn. Có nghĩa rộng hơn thuật ngữ Dịch vụ Thương mại. Thương mại dịch vụ có nghĩa là việc cung ứng dịch vụ vì mục đích thương mại. Mở hoặc đơn có mục tiêu lợi nhuận, đóng hoặc đơn. Thương mại dịch vụ có yếu tố quốc tế là một trong hai lĩnh vực thương mại chủ yếu, được điều chỉnh bởi wto thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của wto mở hoặc đơn, GATS đóng hoặc đơn. Thương mại dịch vụ là hoạt động cung ứng dịch vụ trong 12 nhóm ngành, với khoảng 160 phân ngành dựa trên hệ thống phân loại. Các sản phẩm chủ yếu. Mở mặt đơn Central Products Classification. Gạch ngang CPC đóng mặt đơn. Ghi chú. Ban thư ký của GATT chuẩn bị danh mục phân loại các lĩnh vực dịch vụ. Này, cho vòng đàm phán Uruguay. Chính xác hơn danh mục phân loại này được sử dụng cho đàm phán và được gọi đầy đủ là PCPC. Provisional Central Products Classification. Tuy nhiên, trong đàm phán, thường được gọi tắt là CPC hoặc được dẫn chiếu tới như mtn.gns-w-120. Hết ghi chú. Theo điều 28 mở mặt đơn B đóng mặt đơn của GATS thì cung cấp một dịch vụ bao gồm việc sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán hoặc giao một dịch vụ. Như vậy, cung ứng dịch vụ là một quá trình bắt đầu từ việc tạo ra dịch vụ thông qua những hoạt động cụ thể của con người, đưa dịch vụ đó vào thị trường để trao đổi với chủ thể có nhu cầu sử dụng. Với mục đích này, thương mại dịch vụ bao gồm việc cung ứng dịch vụ trong rất nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau như dịch vụ kinh doanh, dịch vụ phân phối, dịch vụ giáo dục, dịch vụ thông tin, dịch vụ môi trường, dịch vụ tài chính, dịch vụ y tế và giáo dục, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải, vân vân. Trong khi đó, thuật ngữ Dịch vụ thương mại thường được sử dụng tại Việt Nam trước khi luật thương mại năm 2005 được ban hành để chỉ các dịch vụ trong thương mại, nhằm phân biệt với các dịch vụ phi thương mại như giáo dục, y tế và các dịch vụ công khác. Dịch vụ thương mại theo đó cũng chỉ dùng để chỉ các hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan và hỗ trợ cho hoạt động mua bán hàng hóa. Mở hoặc đơn, thương mại theo nghĩa hẹp, đóng hoặc đơn. Thuật ngữ này được dùng ở nước ta xuất phát từ yếu tố lịch sử. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học. Ghi chú, Viện Ngôn Ngữ Học năm 2005, từ điển tiếng Việt, nhà xuất bản từ điển Bách Khoa, hết ghi chú. Thương mại, mở mặt đơn, thương nghiệp, đóng mặt đơn, có nghĩa là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa. Vì thế, dịch vụ thương mại được sử dụng như một danh từ dùng để chỉ các hoạt động dịch vụ liên quan và hỗ trợ cho hoạt động mua bán hàng hóa. Luật Thương mại năm 1997 cũng chỉ quy định về các hoạt động thương mại theo nghĩa hẹp. Các dịch vụ được quy định tại Luật Thương mại năm 1997 chỉ bao gồm các dịch vụ có liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa, mở hoạt đơn hỗ trợ quá trình phân phối hàng hóa, đóng hoặc đơn như dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ gia công, v.v. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, hoạt động của ứng dịch vụ của thương nhân cần được hiểu phù hợp với quan niệm phổ biến của các nước trên thế giới. Theo đó, cách hiểu tương thích với các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Quan trọng nhất là các quy định của WTO cần được sử dụng khi nghiên cứu về các hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại năm 2005. Ghi chú: Theo tờ trình của Chính phủ số 1.456, gặp CP gặp ngang PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án Luật Thương mại sửa đổi cũng nêu rõ một trong những lý do của việc sửa đổi Luật Thương mại năm 1997 là để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế. Hết ghi chú. Hoạt động cung ứng dịch vụ, theo quy định của luật thương mại năm 2005, thực chất là thương mại dịch vụ, nghĩa là cung cấp các dịch vụ vì mục tiêu lợi nhuận. Tất nhiên, khác với các văn kiện pháp lý của wto có đối tượng điều chỉnh chủ yếu liên quan đến thương mại dịch vụ qua biên giới. Thương mại dịch vụ được điều chỉnh bởi luật thương mại năm 2005 là hoạt động cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo lựa chọn của các bên tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ hoặc là kết quả của việc áp dụng các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật ghi chú khoảng 2 điều 1 luật thương mại năm 2005 hết ghi chú ngoài ra theo quy định tại khoảng 3 điều 1 luật thương mại năm 2005 hoạt động cung ứng dịch vụ giữa một bên là thương nhân và một bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của luật thương mại năm 2005. Trong trường hợp bên thực hiện hoạt động, không nhằm mục đích sinh lợi, đó, chọn áp dụng luật này. 1. Đặc điểm của hoạt động cung ứng dịch vụ Cung ứng dịch vụ là việc thực hiện một hoặc một số công việc có tính chất chuyên môn theo yêu cầu của người khác nhằm mục đích hưởng thù lao. Mặc dù hoạt động cung ứng dịch vụ trong mỗi lĩnh vực cụ thể có những đặc điểm riêng, các hoạt động cung ứng dịch vụ Trong các lĩnh vực khác nhau, có chung các đặc điểm sau. Thứ nhất, cung ứng dịch vụ là hoạt động luôn có sự tham gia của con người thông qua việc sử dụng kỹ năng và chuyên môn để thực hiện những công việc nhất định. Ghi chú, theo tài liệu số gặp 1 của WTO có ghi, rõ ràng là hầu hết nếu không nói là tất cả các ngành dịch vụ và đặc biệt là các dịch vụ nghề nghiệp sẽ luôn luôn là đối tượng của quy định yêu cầu bảo vệ lợi ích chung đòi hỏi sự duy trì, các tiêu chuẩn hợp lý về năng lực chuyên môn và đạo đức, nghề nghiệp, trích từ Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế năm 2006, tổng quan các vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ, Hà Nội, trang 47, hết ghi chú. Trong hoạt động mua bán hàng hóa, tự bản thân hàng hóa đã có giá trị và các chủ thể liên quan trao đổi giá trị của hàng hóa bằng tiền. Trong hoạt động cung ứng dịch vụ, việc thực hiện những công việc nhất định của bên cung ứng dịch vụ lại tạo nên giá trị cốt yếu của dịch vụ và giá trị đó có được trao đổi bằng thù lao dịch vụ. Vì lý do này, trình độ chuyên môn và trong nhiều trường hợp, đạo đức nghề nghiệp của chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ là cái yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng của dịch vụ được cung ứng. Thứ hai, cung ứng dịch vụ là hoạt động được thực hiện theo yêu cầu của người khác. Mở hoạt đơn chủ thể khác, đóng hoạt đơn, nhằm mục đích hưởng thù lao. Đặc điểm này giúp phân biệt quan hệ cung ứng dịch vụ với quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mở hoạt đơn chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động, đóng hoạt đơn. Bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, mở hoạt đơn khách hàng, đóng hoạt đơn, là hai chủ thể độc lập thiết lập mối quan hệ cung ứng và sử dụng một hoặc một số dịch vụ nhất định thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ. Thứ ba, khác với hoạt động mua bán hàng hóa, Kết quả của hoạt động cung ứng dịch vụ trong nhiều trường hợp không được vật thể hóa. Trong các trường hợp đó, việc xác định chất lượng của dịch vụ được cung ứng cũng như việc kiểm soát quá trình cung ứng dịch vụ khó khăn hơn so với hoạt động mua bán hàng hóa. Khi mà hàng hóa là các sản phẩm vật thể và các bên tham gia giao dịch về nguyên tắc có thể kiểm soát được sự dịch chuyển của chúng. Thông thường, chất lượng của hàng hóa hoàn toàn có thể kiểm tra được trước khi giao nhận. Trong khi chất lượng của phần lớn các dịch vụ chỉ có thể được đánh giá trong quá trình sử dụng dịch vụ. Mặc dù kết quả của một số loại dịch vụ có thể được thể hiện dưới một hình thái vật chất nhất định, nhưng chất lượng của dịch vụ đã được cung ứng không hoàn toàn biểu hiện ở hình thái vật chất đó. 12 đặc trưng của pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ. Cung ứng dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại có những đặc điểm. Nêu trên, pháp luật điều chỉnh các hoạt động này cũng có những đặc trưng nhất định. Ở mức độ khái quát nhất, có thể kể đến các đặc trưng sau đây. Thứ nhất, sự điều chỉnh của pháp luật đối với việc cung ứng dịch vụ nhìn chung khó khăn và phức tạp hơn so với việc điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa. Công tác tiền kiểm trước khi cấp phép cho các hoạt động cung ứng dịch vụ luôn cần được chú trọng để góp phần đảm bảo chất lượng của dịch vụ cung ứng. Pháp luật nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cũng thường đặt ra các điều kiện để được cấp phép cung ứng dịch vụ hoặc yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng trước khi được tiến hành cung ứng dịch vụ. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có nghĩa là chủ thể cung cấp các dịch vụ đó phải đáp ứng một số quy định của Pháp luật trước khi tiến hành cung ứng dịch vụ. Thứ hai, hoạt động cung ứng dịch vụ luôn có sự tham gia của con người thông qua việc thực hiện những công việc nhất định. Chính vì vậy, đối với đa số các loại dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ đòi hỏi năng lực chuyên môn, Pháp luật, của hầu hết các nước, thường yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và hoặc người trực tiếp cung ứng dịch vụ phải đáp ứng những yêu cầu nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ. Các yêu cầu này có thể được thể hiện dưới dạng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận hay chứng chỉ hành nghề. Và trong hầu hết các trường hợp, các loại giấy phép này đều do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi dịch vụ được sử dụng cấp. Các quy định liên quan đến điều kiện hành nghề của cá nhân trực tiếp thực hiện việc cung cấp dịch vụ cũng tạo nên một đặc trưng của pháp luật điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ. Thứ ba, hoạt động cung ứng dịch vụ là một lĩnh vực rộng lớn, trong đó mỗi ngành dịch vụ lại có những đặc thù riêng, đòi hỏi các quy định pháp luật khác nhau. Khác với hoạt động mua bán hàng hóa, theo đó các hàng hóa khác nhau đều có thể được điều chỉnh chung bởi các quy định liên quan đến việc mua bán, mở hoạt đơn, chuyển nhượng quyền sở hữu, đóng hoạt đơn. Các hoạt động cung ứng dịch vụ khác nhau cần nhiều hơn các quy phạm đặc thù, mặc dù vẫn có thể có những quy phạm chung áp dụng cho hầu hết các ngành dịch vụ. Trong khi luật thương mại năm 1997 chỉ có các quy phạm điều chỉnh một số lĩnh vực dịch vụ thương mại như dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ gia công, v.v. thì luật thương mại năm 2005 sử dụng cách tiếp cận khác khi điều chỉnh về hoạt động cung ứng dịch vụ. Luật thương mại năm 2005 dành một chương, chương 3. Điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ, trong đó quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc của hoạt động cung ứng dịch vụ, bao gồm các quy định chung đối với hoạt động cung ứng dịch vụ và quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Ngoài chương 3, luật thương mại năm 2005 còn dành một số điều khoản để quy định về một số dịch vụ cụ thể như dịch vụ Logistics, dịch vụ quá cảnh hàng hóa, dịch vụ giám định thương mại, vân vân. Như vậy, đối với các dịch vụ cụ thể chưa được quy định trong luật thương mại năm 2005, hoặc bất kỳ một văn bản pháp luật đặc thù khác. Các quy định của chương 3 luật thương mại năm 2005 về cung ứng dịch vụ sẽ điều chỉnh. Ghi chú, xem thêm tờ trình của chính phủ số 1456 gặp CP gạch ngang PC. Ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự luật thương mại sửa đổi trong đó nêu rõ một trong những nguyên tắc của luật thương mại năm 2005 là luật này điều chỉnh những nguyên tắc định thế chung của thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về thương mại. Hết ghi chú. 1.3 Hợp đồng cung ứng dịch vụ. Các quy định chung về hợp đồng cung ứng dịch vụ tại chương 3 của luật thương mại năm 2005 sẽ trở thành các quy định chung đối với mọi loại hợp đồng dịch vụ được giao kết trong hoạt động thương mại nhằm tạo sự đồng bộ cho hệ thống pháp luật về hợp đồng. Khắc phục một thực tế là dù đã có một số luật chuyên ngành điều chỉnh về hợp đồng dịch vụ nhưng không bao hàm hết các lĩnh vực dịch vụ trên thị trường. Trường hợp luật chuyên ngành về một loại dịch vụ có quy định riêng biệt về hợp đồng, thì sẽ ưu tiên áp dụng luật đó theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Luật Thương mại năm 2005. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, chưa có luật chuyên ngành điều chỉnh và cũng chưa có quy định cụ thể nào trong luật thương mại năm 2005. mẫu hoạt đơn, phần về các dịch vụ cụ thể, đóng hoạt đơn, điều chỉnh, thì quan hệ hợp đồng trong những hoạt động cung ứng dịch vụ đó Sẽ được điều chỉnh bởi quy định chung về hợp đồng dịch vụ trong luật thương mại năm 2005. Ghi chú xem thêm tờ trình của chính phủ số 1456 gạch CP gạch ngang BC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự luật thương mại sửa đổi. Hết ghi chú. Hợp đồng cung ứng dịch vụ được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và sử dụng một dịch vụ cụ thể là đối tượng của hợp đồng. 1.3.1 Chủ thể và hình thức của hợp đồng. Các chủ thể tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ bao gồm bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại, bên cung ứng dịch vụ luôn là thương nhân có đăng ký kinh doanh để thực hiện việc cung ứng dịch vụ đó. Bên sử dụng dịch vụ, mở hoặc đơn khách hàng, đóng hoặc đơn, có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân khoảng 3 điều 1 luật thương mại năm 2005 quy định hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên mở hoặc đơn trong trường hợp này là khách hàng sử dụng dịch vụ của thương nhân đóng hoặc đơn với thương nhân sẽ chịu sự điều chỉnh của luật thương mại năm 2005 nếu bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn luật thương mại năm 2005 để áp dụng cho giao dịch của mình. Tuy nhiên, vì luật thương mại năm 2005 điều chỉnh hoạt động thương mại của thương nhân nên trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ Là thương nhân thì bên này vẫn phải tuân thủ các quy định của luật thương mại năm 2005 về trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ ngay cả khi khách hàng mở hoặc đơn là một chủ thể sử dụng dịch vụ không nhằm mục đích sinh lợi, đóng hoặc đơn không chọn luật thương mại năm 2005 để áp dụng cho giao dịch của mình. Ví dụ như thương nhân cung ứng dịch vụ Logistics vẫn phải đáp ứng các quy định về điều kiện để được kinh doanh dịch vụ Logistics hoặc các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ, cũng như giới hạn trách nhiệm của bên này trong việc cung ứng dịch vụ logistics cho khách hàng. Ngay cả trong trường hợp khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ, không nhằm mục đích sinh lợi và không chọn luật thương mại 2005 để áp dụng cho giao dịch của mình. Luật thương mại năm 2005 quy định linh hoạt về hình thức của hợp đồng cung ứng dịch vụ. Theo Điều 74 luật thương mại năm 2005, hợp đồng dịch vụ có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải lập thành văn bản, thì phải tuân theo các quy định đó. Ví dụ, luật thương mại năm 2005 quy định hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được thể hiện bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương văn bản. Ghi chú, xem điều 251 luật thương mại năm 2005, hết ghi chú. Theo khoảng 15 điều 3 luật thương mại năm 2005, các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác có giá trị tương đương văn bản. Việc quy định các hình thức có giá trị tương đương văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành là phù hợp với thực tiễn thương mại khi mà khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hỗ trợ trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và ít tốn kém hơn các phương tiện truyền thống. 132. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Luật Thương mại năm 2005 dành mục 2 của chương 3 để quy định về các quyền và nghĩa vụ chung của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Các quy định này về nguyên tắc chỉ áp dụng khi các bên không có thỏa thuận khác và khi các quy định điều chỉnh các hoạt động dịch vụ cụ thể không có quy định cụ thể khác. Như vậy, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ quy định tại mục này phần lớn cũng chỉ là các quy định mang tính nguyên tắc nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ khi pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng các dịch vụ cụ thể khác không có quy định hoặc trong trường hợp các bên trong giao dịch không có thỏa thuận cụ thể. 1. 3. 2, 1, quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ A. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được quy định từ Điều 78 đến Điều 84 Luật Thương mại năm 2005, bao gồm các nghĩa vụ chủ yếu sau. Mở mặt đơn, trừ khi các bên tham gia giao dịch có thỏa thuận khác, đóng mặt đơn, Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ và thực hiện các công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng mà các bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng khi pháp luật có những yêu cầu nhất định về các nội dung nhất định của một dịch vụ cụ thể hoặc yêu cầu các điều kiện nhất định mà bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng Bên này phải tuân theo những quy định đó cho dù các bên có thỏa thuận trong hợp đồng hay không. Trong trường hợp các bên có những thỏa thuận trái với những quy định mang tính chất ràng buộc của pháp luật, thì các thỏa thuận đó sẽ không có giá trị thực hiện. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc. Thông thường, để thực hiện một công việc theo yêu cầu của khách hàng, bên cung cấp dịch vụ Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu và trong một số trường hợp là cả phương tiện để thực hiện dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ phải giữ gìn, bảo quản và hoàn trả nguyên trạng. Mở hoặc đơn trừ những hao mòn thông thường do sử dụng, đóng hoặc đơn cho khách hàng, những tài liệu và phương tiện đã nhận để phục vụ cho việc thực hiện công việc theo yêu cầu của hợp đồng của ứng dịch vụ, dù các bên có thỏa thuận hay không. Thứ ba, Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Việc cung ứng dịch vụ trong nhiều trường hợp cần những thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng về việc các thông tin, tài liệu mà khách hàng cung ứng không đầy đủ để khách hàng quyết định việc có cung cấp thêm tài liệu, thông tin cần thiết hay chấp nhận việc cung cấp dịch vụ dựa trên các thông tin hoặc tài liệu không đầy đủ đó. Bên cung cấp dịch vụ sẽ bị coi là vi phạm nghĩa vụ khi không thông báo cho khách hàng về việc này nếu sau đó chất lượng dịch vụ được cung cấp không thỏa mãn yêu cầu của khách hàng do thiếu những thông tin hoặc tài liệu cần thiết. Thứ tư, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin có được do thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ là một nghĩa vụ rất quan trọng của bên cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, luật thương mại năm 2005 không coi đây là nghĩa vụ mang tính bắt buộc trong trường hợp pháp luật không có quy định hoặc các bên không có thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm này. Như vậy, nghĩa vụ giữ bí mật những thông tin của khách hàng, những thông tin mà bên cung ứng dịch vụ biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ chỉ phát sinh khi pháp luật có quy định hoặc khi các bên có thỏa thuận. Bên sử dụng dịch vụ cần nắm được quy định này để đưa các yêu cầu trong hợp đồng cung ứng dịch vụ ràng buộc bên cung ứng dịch vụ trong việc giữ bí mật những thông tin liên quan đến khách hàng mà bên cung ứng dịch vụ có được từ hoạt động cung ứng dịch vụ của mình. Thứ năm bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc. Nếu các bên hợp đồng không có thỏa thuận gì khác, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải cung cấp dịch vụ theo mục tiêu của dịch vụ đã được thỏa thuận nhằm đạt được kết quả mà người sử dụng dịch vụ tương tự hướng đến dù các bên không có thỏa thuận gì cụ thể. Ví dụ, bên A cung ứng dịch vụ Logistics, nhận hàng của thương nhân A tại cảng Sài Gòn để giao cho thương nhân B có trụ sở tại Bến Tre, thì thương nhân A có nghĩa vụ thực hiện các công việc cần thiết để hàng hóa được giao đến trụ sở của thương nhân B ở Bến Tre. Thứ 6, nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng đòi hỏi bên cung ứng dịch vụ phải nỗ lực cao để đạt được kết quả mong muốn, thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ với nỗ lực và khả năng cao nhất. Những loại dịch vụ có tính chất như vậy có thể kể đến là dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ thăm dò, tìm kiếm khoáng sản vân vân. Đây là nghĩa vụ luật định. Vì vậy dù các bên không có thỏa thuận cụ thể, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình với nỗ lực và khả năng cao nhất. Thứ bảy, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận. Đây là nghĩa vụ đương nhiên của bên cung ứng dịch vụ. Khi các bên đã có thỏa thuận về thời hạn cung ứng dịch vụ bên cung ứng sẽ bị coi là vi phạm nghĩa vụ của mình nếu đã hết thời hạn theo thỏa thuận mà bên cung ứng dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận. Thứ tám, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tuân thủ những yêu cầu hợp lý của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ. Trong quá trình cung ứng dịch vụ, nếu khách hàng có những thay đổi liên quan đến yêu cầu của bên này về các yếu tố như cách thức, phương pháp, thời hạn, vân vân và các yêu cầu này là hợp lý, thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tuân thủ những yêu cầu đó và có quyền yêu cầu khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh do thay đổi yêu cầu. Thứ 9. Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tiếp tục hoàn thành công việc kể cả sau khi thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ nếu dịch vụ chưa hoàn thành trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu khác. Trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ không thể hoàn thành công việc hoặc nghĩa vụ mà mình đã cam kết khi thời hạn thực hiện các nghĩa vụ đó đã hết Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải tiếp tục công việc hoặc nghĩa vụ đó cho đến khi hoàn thành. Trên đây là những nghĩa vụ cơ bản của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của luật thương mại năm 2005. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không có quy định pháp luật khác với những quy định nêu trên, các bên cũng hoàn toàn có quyền thỏa thuận cụ thể và chi tiết hơn những quy định này. Các nghĩa vụ được phân tích ở trên áp dụng với tất cả các ngành dịch vụ. B. Quyền của bên cung ứng dịch vụ Bên cung ứng dịch vụ có các quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có quyền hưởng thù lao theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật nếu các bên không có thỏa thuận. Quyền được hưởng thù lao đối với các công việc đã thực hiện trong hợp đồng cung ứng dịch vụ là một quyền hết sức cơ bản của bên cung ứng dịch vụ. Bên cung ứng dịch vụ cần quan tâm đến việc thỏa thuận giá dịch vụ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ để tránh những tranh chấp có thể phát sinh sau khi dịch vụ đã được thực hiện. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận cụ thể về thù lao dịch vụ, trong hợp đồng của ứng dịch vụ, thù lao dịch vụ được xác định theo quy định tại Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Theo quy định tại điều này, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về giá dịch vụ, không có thỏa thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ, và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ, thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức thanh toán, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ. Vì Điều 86 Luật Thương mại năm 2005 chỉ có thể đưa ra nguyên tắc xác định giá dịch vụ để tránh những tranh chấp liên quan đến thù lao dịch vụ. Nên các bên, đặc biệt là bên cung ứng dịch vụ, cần thỏa thuận cụ thể mức thù lao dịch vụ đối với các công việc mà mình sẽ thực hiện trong hợp đồng cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, bên cung ứng dịch vụ cũng cần lưu ý đến những chi phí mà mình phải bỏ ra để thực hiện dịch vụ. Thông thường, các bên thường thỏa thuận tách bạch thù lao dịch vụ và các chi phí khác mà bên cung ứng dịch vụ phải thanh toán cho bên thứ ba trong quá trình cung ứng dịch vụ. Nếu không xác định tách bạch vấn đề này khi giao kết hợp đồng, bên cung ứng dịch vụ có thể phải gánh chịu rủi ro trong trường hợp chi phí phải trả cho bên thứ ba Trong quá trình cung ứng dịch vụ quá cao, dẫn đến thù lao dịch vụ không đủ bù đắp chi phí. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn. Trong rất nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ cụ thể, các kế hoạch, chỉ dẫn của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công việc của bên cung ứng dịch vụ. Ví dụ như, đối với... Dịch vụ quá cảnh, kế hoạch về việc khi nào hàng hóa được đưa đến cửa khẩu, nhập để bên cung ứng dịch vụ tiếp nhận và vận chuyển, hoặc các thông tin liên quan đến tính chất hàng hóa để thu xếp phương tiện vận chuyển phù hợp là những thông tin rất quan trọng quyết định khả năng hoàn thành và chất lượng của dịch vụ cung ứng. Vì thế bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp kịp thời những thông tin này cho mình để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ không bị trì hoãn hoặc gián đoạn. 1322. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng. A. Nghĩa vụ của khách hàng. Hợp đồng cung ứng dịch vụ là một loại hợp đồng song vụ, nên tương ứng với quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ là quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ và ngược lại. Theo quy định tại điều 85 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác Khách hàng của bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau. Thứ nhất, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền thù lao cho việc cung ứng dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thanh toán thù lao dịch vụ là một nghĩa vụ quan trọng của khách hàng để có quyền sử dụng dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ cung cấp. Nếu các bên không thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, thù lao dịch vụ được xác định theo Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Thứ hai, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn. Trong nhiều trường hợp, bên cung ứng dịch vụ phải dựa trên kế hoạch và tài liệu mà khách hàng cung cấp để thực hiện việc cung ứng dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời các thông tin và tài liệu nêu trên dù các bên không có thỏa thuận trong hợp đồng. Thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác, để bên cung ứng dịch vụ có thể thực hiện dịch vụ một cách thích hợp. Hoạt động cung ứng dịch vụ luôn cần sự hợp tác của bên sử dụng dịch vụ, vì thông thường dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ, và dựa trên các yêu cầu đó, bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện dịch vụ. Chính vì vậy, việc hợp tác của bên sử dụng dịch vụ trong quá trình cung ứng dịch vụ là một trong những nghĩa vụ quan trọng của khách hàng, mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. Nghĩa vụ hợp tác có thể bao gồm nghĩa vụ cung cấp thông tin cần thiết khi có yêu cầu, nghĩa vụ đưa ra các chỉ dẫn cần thiết khi bên cung ứng dịch vụ tham vấn. Thứ tư, trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào. Trong trường hợp bên sử dụng dịch vụ yêu cầu hai hoặc nhiều nhà cung ứng dịch vụ cùng cung cấp những cấu thành khác nhau để thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ. Và nếu các bên không có thỏa thuận gì khác, bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ phối kết hợp giữa các bên cung ứng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi để các bên cung ứng dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả. B. Quyền của khách hàng Khi tham gia vào quan hệ cung ứng và sử dụng dịch vụ, khách hàng có các quyền sau. Thứ nhất, được sở hữu và sử dụng kết quả dịch vụ do bên cung ứng dịch vụ cung cấp. Thứ hai, có thể yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thay đổi một cách hợp lý nội dung hoạt động dịch vụ trong quá trình cung ứng dịch vụ và phải chịu chi phí, phát sinh nếu có. Trên đây, phân tích một số quyền và nghĩa vụ cơ bản và mang tính nguyên tắc của các bên trong mối quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ. Cần phải nhấn mạnh rằng, Tuy từng loại hoặc lĩnh vực dịch vụ mà pháp luật có thêm những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt là bên cung ứng dịch vụ, để góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung ứng và quyền, cũng như nghĩa vụ của khách hàng. Ngoài ra, đương nhiên, các bên trong quan hệ cung ứng và sử dụng dịch vụ hoàn toàn có quyền có những thỏa thuận cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, với điều kiện là không trái với những quy định mang tính bắt buộc của pháp luật. hai mã, một số hoạt động, thương mại dịch vụ cụ thể. Bên cạnh việc quy định chung về hoạt động của mứng dịch vụ, luật thương mại năm 2005 còn có quy định riêng về một số hoạt động dịch vụ cụ thể, bao gồm những dịch vụ sau, dịch vụ Logistics, dịch vụ Quá cảnh, dịch vụ Giám định, 2.1. Dịch vụ Logistics, 2.1.1. Khái niệm. Theo quy định tại Điều 233 luật thương mại năm 2005, Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo hỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Ở mức độ khái quát nhất, Logistics được hiểu là Việc thực hiện và kiểm soát toàn bộ hàng hóa, cùng những thông tin có liên quan từ nơi hình thành nên hàng hóa, cho đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Cụ thể xem Logistics là quá trình tối ưu hóa về giá trị và thời gian vận chuyển, và lưu trữ nguồn tài nguyên. Từ điểm ban đầu là người cung ứng, qua nhà sản xuất, đến tay người tiêu dùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. Ghi chú xem Đoàn Thị Hồng Vân năm 2010. Logistics, những vấn đề cơ bản Nhà xuất bản lao động xã hội Hà Nội, trang 31, 32 Hết ghi chú Như vậy, Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền Hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia Trong tiếng Anh, dịch vụ Logistics luôn được dùng ở thể số nhiều Trong thực tiễn thương mại một thương nhân được coi là cung ứng dịch vụ Logistics khi thương nhân đó thực hiện một số các hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa hoặc các dịch vụ hậu cần liên quan đến hàng hóa. Tuy nhiên, theo quy định của Điều 233 Luật Thương mại năm 2005, thương nhân chỉ cần thực hiện một trong các quy định tại điều này là đã thực hiện dịch vụ Logistics. Nghị định 140 gặp 2007 gặp ND gặp ngang CP ngày 5 tháng 9 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 2005 về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics. Mở hoặc đơn. Sau đây, nghị định 140 gạch 2007 gạch ND gạch ngang CP đóng hoặc đơn. Chia dịch vụ Logistics ra làm 3 nhóm chính. Dịch vụ Logistics chủ yếu, dịch vụ Logistics liên quan đến vận tải và dịch vụ Logistics liên quan khác. Như vậy, dịch vụ Logistics, theo quy định tại luật thương mại năm 2005, có nghĩa rộng hơn dịch vụ giao nhận hàng hóa theo quy định của luật thương mại năm 1997. 212 Đặc điểm Dịch vụ Logistics được điều chỉnh bởi luật thương mại năm 2005 có những đặc điểm chính sau đây. Thứ nhất, nội dung của dịch vụ Logistics bao gồm nhiều công việc khác nhau liên quan đến sự dịch chuyển của hàng hóa. Trong nhóm dịch vụ Logistics chủ yếu, các công việc này có thể bao gồm các hoạt động sau bóc xếp hàng hóa, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh, kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị. Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dở hàng hóa. Và các dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics. Hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó. Hoạt động cho thuê và thuê mua container. Trong nhóm dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, các hoạt động này bao gồm vận tải hàng không, vận tải hàng hải, vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, vân vân. Nhóm dịch vụ logistics liên quan khác bao gồm đa dạng các hoạt động như kiểm tra và phân tích kỹ thuật, dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác. Ghi chú: Điều 4, Nghị định 140 2007 ngang cp Hết ghi chú. Thứ hai, chủ thể của cung ứng dịch vụ Logistics là những thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể trong chủ dịch vụ Logistics. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhiều hoạt động trong chủ hoạt động Logistics là những hoạt động thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như đối với dịch vụ Logistics liên quan đến vận tải, như vận tải hàng không, vận tải đường biển, vận tải đường sắt, vân vân Pháp luật đều đòi hỏi thương nhân cung ứng dịch vụ phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Bên thực hiện dịch vụ phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ cụ thể mà mình sẽ thực hiện cho khách hàng. Trong thực tế, không có thương nhân đăng ký dịch vụ Logistics nói chung mà thương nhân sẽ phải đăng ký cụ thể những lĩnh vực Logistics mà mình mong muốn thực hiện. Có hai lý do cho thực tiễn này. Một, trong hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân hiện hành của Việt Nam không có ngành dịch vụ Logistics. Và hai, dịch vụ Logistics bao gồm rất nhiều ngành khác nhau và mỗi ngành như vậy lại đòi hỏi các điều kiện kinh doanh cụ thể khác nhau. Chính vì vậy, khi muốn thực hiện một hoặc một số dịch vụ Logistics cụ thể, thương nhân phải đăng ký kinh doanh lĩnh vực dịch vụ cụ thể đó. Thứ ba, dịch vụ Logistics góp phần làm gia tăng giá trị của hàng hóa và góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Tuy nhiên, dịch vụ Logistics là một dịch vụ đặc thù, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này không thể can thiệp vào chất lượng của hàng hóa, là đối tượng tác động của dịch vụ. Đồng thời đây cũng là một loại hình dịch vụ có độ rủi ro cao do hàng hóa trong quá trình dịch chuyển có thể được quản lý bởi bên thứ ba và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan. Chính vì vậy, luật pháp thường có những quy định nhằm mục đích miễn hoặc giới hạn trách nhiệm cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ đặc thù này, đặc biệt là đối với dịch vụ Logistics có liên quan đến vận tải. 2.1.3 Hợp đồng cung ứng dịch vụ Logistics 2.1.3.1 chủ thể và hình thức của hợp đồng. Tham gia và hoạt động cung ứng dịch vụ Logistics có bên cung ứng dịch vụ và khách hàng. Bên cung ứng dịch vụ là thương nhân có đăng ký kinh doanh để thực hiện một hoặc một số hoạt động Logistics cụ thể theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của mình. Thương nhân tổ chức thực hiện dịch vụ Logistics cho khách hàng bằng cách tự mình thực hiện hoặc thuê lại thương nhân khác thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của dịch vụ đó. Ghi chú khoảng 2 điều 3 Nghị định 140 Nghị gặp 2007, gặp ND, gặp ngang CP, hết ghi chú. Khách hàng có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Tuy nhiên, do luật thương mại có mục đích điều chỉnh hoạt động thương mại của thương nhân nên ngay cả trong trường hợp khách hàng không phải là thương nhân thì luật thương mại 2005 vẫn áp dụng để điều chỉnh hoạt động của thương nhân cung ứng dịch vụ. Luật thương mại 2005 không yêu cầu hợp đồng cung ứng dịch vụ Logistics phải được thể hiện dưới một hình thức cụ thể. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 74, luật thương mại năm 2005, hợp đồng cung ứng dịch vụ Logistics có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, đối với các dịch vụ Logistics liên quan đến vận tải, thì pháp luật điều chỉnh các hoạt động vận tải cụ thể có thể quy định hợp đồng thuê vận tải phải thể hiện dưới hình thức văn bản. Ví dụ khoảng 2 Điều 71, bộ luật hàng hải năm 2005, Quy định hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, theo chuyến, phải được lập thành văn bản. 2132. Quyền và nghĩa vụ của các bên. A. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng Dịch vụ Logistics. Quyền và nghĩa vụ của bên Thương nhân Kinh doanh Dịch vụ Logistics được quy định tại Điều 235-239-240 Luật Thương mại năm 2005. Theo đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, Bên cung ứng dịch vụ Logistics có các quyền như sau. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Các bên cần thỏa thuận cụ thể về vấn đề thù lao dịch vụ và quyết định việc tách hay không tách chi phí ra khỏi thù lao dịch vụ để tránh những tranh chấp có thể xảy ra về sau. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có quyền cầm giữ số hàng hóa nhất định và các chứng từ có liên quan đến hàng hóa để đòi tiền nợ đã quá hạn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho khách hàng. Khi thực hiện quyền cầm giữ hàng hóa, bên cung ứng dịch vụ được quyền cầm giữ hàng hóa cùng chứng từ liên quan trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày cầm giữ hàng hóa và chứng từ có liên quan. Sau thời gian cầm giữ, nếu khách hàng không trả tiền nợ, bên cung ứng dịch vụ có quyền định đoạt hàng hóa đang cầm giữ để thu hồi nợ. Số tiền còn thừa sẽ thuộc về khách hàng. Pháp luật đặt ra yêu cầu rằng bên cung ứng dịch vụ khi thực hiện quyền định đoạt hàng hóa phải thông báo cho khách hàng biết. Trong trường hợp hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng, thì quyền định đoạt hàng hóa phát sinh ngay khi có bất kỳ khoản nợ đến hàng nào của khách hàng. Nhưng bên cung ứng dịch vụ phải thông báo ngay cho khách hàng biết về việc định đoạt hàng hóa đó. Mọi chi phí cầm giữ định đoạt hàng hóa do khách hàng chịu. Việc quy định về quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa đối với thương nhân cung ứng dịch vụ nêu trên là phù hợp với thực tiễn thương mại và bảo vệ một cách hợp lý quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ Logistics có các nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Thứ hai, khi có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng, thì thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics có thể thực hiện hợp đồng khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo cho khách hàng biết. Thứ ba, khi xảy ra trường hợp, có thể dẫn đến việc không thực hiện được mở hoặc đơn một phần hoặc toàn bộ hợp đồng đóng hoặc đơn bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thông báo ngay với khách hàng để được chỉ dẫn thêm các trường hợp này không chỉ bao gồm trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan mà bao gồm bất kỳ trở ngại nào thứ tư nếu hợp đồng không thỏa thuận về thời gian thực hiện nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết trong một thời gian hợp lý Thứ năm, khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải. Đây là trường hợp mà doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện hoạt động Logistics liên quan đến vận tải hay nói cách khác là thực hiện hoạt động vận tải. Pháp luật, chuyên ngành, điều chỉnh các phương thức vận tải cụ thể có những quy định cụ thể về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hoạt động vận tải. Trong thực tế, Tập quán vận tải cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động vận tải. Thứ sáu, trường hợp vi phạm nghĩa vụ, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về mọi thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Tuy nhiên, Điều 237 Luật Thương mại năm 2005 cũng quy định cụ thể về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics. Quy định này xuất phát từ bản chất của dịch vụ Logistics và nhìn chung tương đồng với pháp luật của nhiều nước và phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, người làm dịch vụ Logistics không phải chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng phát sinh trong những trường hợp sau đây. Do lỗi của khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền đã làm đúng theo chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng ủy quyền do khuyết tật của hàng hóa tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics có tổ chức vận tải. Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics giao hàng cho người nhận. Đây là trường hợp miễn trách rất đáng được quan tâm vì nếu khách hàng không thực hiện quyền khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ ngày cung ứng dịch vụ, giao hàng, bên cung ứng dịch vụ sẽ được miễn trách. Vì vậy, trong trường hợp này nếu khách hàng khởi kiện thì tòa án hay trọng tài phải bác yêu cầu vì bên cung ứng dịch vụ đã được miễn trách nhiệm. Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic không nhận được thông báo về việc bị kiện tại trọng tài hoặc tòa án trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày giao hàng. So với thời hiệu khởi kiện thông thường mở hoặc đơn 2 năm đóng mặt đơn thì điều kiện khởi kiện đối với vi phạm của thương nhân cung ứng dịch vụ logistic là ngắn hơn nhiều. Điều này cho phép thương nhân cung ứng dịch vụ logistic sớm giải thoát trách nhiệm khi có hành vi vi phạm của mình và đòi hỏi khách hàng phải có những hiểu biết nhất định để tránh vuột mất cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng thời hiệu khởi kiện này chỉ áp dụng đối với hoạt động logistics có sự giao nhận hàng hóa mà thôi. Người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa không chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ khách hàng được hưởng về sự chậm trễ hoặc giao nhận hàng sai địa chỉ mà không phải do lỗi của mình. Như vậy, nếu yếu tố lỗi của khách hàng đã trực tiếp miễn trừ trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ Như vậy, cùng với việc được miễn trách nhiệm vật chất do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong những trường hợp quy định tại Điều 294 Luật Thương mại 2005 như với các nhà cung cấp dịch vụ khác, bên Công ứng Dịch vụ Logistics còn được phép miễn trách nhiệm trong các trường hợp liệt kê ở trên. Điều này xuất phát từ bản chất của hoạt động Công ứng Dịch vụ Logistics khi mà bên Công ứng Dịch vụ chịu ảnh hưởng nhiều từ những yếu tố khách quan và lệ thuộc nhiều vào chỉ dẫn của khách hàng cũng như không thể kiểm soát được các vấn đề liên quan đến chất lượng bên trong của hàng hóa đặc biệt là trong điều kiện vận tải container ngày càng trở nên phổ biến B. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng Theo quy định tại điều 236 luật thương mại năm 2005 trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền như sau Thứ nhất, khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường, thiệt hại nếu người làm dịch vụ logistic, vi phạm hợp đồng Thứ hai, Khách hàng có quyền đưa ra những chỉ dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng. Cũng theo quy định tại điều 236 luật thương mại năm 2005. trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ như sau. Thứ nhất, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic. Thứ hai, khách hàng có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, chi tiết và chính xác và kịp thời về hàng hóa cho người làm dịch vụ logistic. Thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ thực hiện việc đóng gói, ký mã Hiệu hàng hóa Theo hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các bên có thể thỏa thuận, bên cung ứng dịch vụ Logistics sẽ đảm nhận công việc này. Thứ tư, khách hàng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trả các chi phí phát sinh cho bên cung ứng dịch vụ Logistics trong trường hợp bên này đã thực hiện đúng những chỉ dẫn của khách hàng hoặc những thiệt hại, chi phí phát sinh do lỗi của khách hàng. Thứ năm, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho thương nhân làm dịch vụ Logistics mọi khoản đã đến hạn thanh toán. Do quan hệ giữa các bên trong hợp đồng của ứng dịch vụ Logistics mang tính song vụ như các loại hợp đồng của ứng dịch vụ khác, quyền và nghĩa vụ mà các bên có với nhau mang tính tương xứng. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên được trình bày ở trên chỉ là những quy định mang tính nguyên tắc được quy định trong luật thương mại năm 2005. Các bên trong hợp đồng đều có quyền có thêm những thỏa thuận cụ thể khác để bảo vệ tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình. 2, 4 Giới hạn trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ Logistics Như đã phân tích trong phần đặc điểm của dịch vụ Logistics, xuất phát từ tính chất của hoạt động này mà pháp luật cho phép giới hạn trách nhiệm vật chất của thương nhân cung ứng dịch vụ ở một mức độ nhất định. Khi các bên tham gia vào, hợp đồng cung ứng dịch vụ không có thỏa thuận khác. Cụ thể như sau. Thứ nhất, toàn bộ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hóa. Tiền bồi thường được tính trên cơ sở giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn và các khoản tiền khác có chứng từ hợp lệ. Nếu trong hóa đơn không ghi giá trị hàng hóa, thì tiền bồi thường được tính theo giá trị của loại hàng đó tại nơi và thời điểm mà hàng được giao cho khách hàng theo giá trị thị trường. Nếu không có giá thị trường thì tính theo bản giá thông thường của hàng hóa cùng loại và cùng chất lượng. Nghị định 140 gạch 2007 gạch Nghị định Chính phủ hướng dẫn thêm như sau. 1. Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic liên quan đến vận tải, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về giới hạn trách nhiệm trong lĩnh vực vận tải. 2. Trong các trường hợp khác, mở hoặc đơn không phải là dịch vụ logistic liên quan đến vận tải hoặc pháp luật liên quan không có quy định cụ thể, và các bên cũng không có thỏa thuận khác, đóng hoặc đơn, thì giới hạn trách nhiệm được xác định như sau. Trường hợp khách hàng không có những thông báo trước về giá trị của hàng hóa, thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường. Trường hợp khách hàng đã thông báo trước về giá trị của hàng hóa và được thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics xác nhận thì giới hạn trách nhiệm là toàn bộ giá trị của hàng hóa đó. Quy định về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics có nguồn gốc từ tập quán và pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải do dịch vụ Logistics nói chung bao gồm cả dịch vụ vận tải và trong hầu hết các trường hợp đều có liên quan đến vận tải. Hầu hết các điều ước quốc tế về vận tải đường biển hoặc vận tải đường hàng không đều có những quy định giới hạn trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ. Ghi chú, có thể tham khảo thêm các công ước như Công ước Vassava về vận tải hàng không quốc tế năm 1929 và Nghị định thư sửa đổi Hague năm 1955 hoặc Công ước của Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển Hết ghi chú. Thứ hai, cần lưu ý rằng thương nhân, kinh doanh dịch vụ Logistics sẽ không được hưởng quyền, giới hạn trách nhiệm, bồi thường thiệt hại nếu người có quyền và nghĩa vụ liên quan chứng minh được sự mất mát, hư hỏng hoặc sự giao hàng chậm trễ. Là do thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics cố ý hành động hoặc không có hành động để gây ra mất mát, hư hỏng hoặc sự giao hàng chậm trễ đó, hoặc đã có hành động hoặc không hành động một cách mạo hiểm và biết rằng sự mất mát chậm trễ đó chắc chắn xảy ra. Như vậy, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics chỉ được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm trong trường hợp tổn thất xảy ra đối với hàng hóa là do lỗi vô ý của mình. 22 Dịch vụ quá cảnh hàng hóa 221 Khái niệm và đặc điểm 2. 1. 1. Khái niệm quá cảnh hàng hóa Theo quy định tại Điều 241 Luật Thương mại năm 2005, Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc, sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Theo báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, mở hoạt đơn từ các đoạn 351-355, đóng hoạt đơn, Việt Nam cam kết rà soát các quy định của pháp luật trong nước để bảo đảm quyền, tự do quá cảnh của hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại của wto Mở hoặc đơn GATT, đóng hoạt đơn. Luật Thương mại năm 2005 đã dành riêng một phần để quy định về dịch vụ quá cảnh, là một bước trong hoạt động tương thích hóa các quy định pháp luật của nước ta với các quy định của wto trong quá trình Việt Nam đàm phán để trở thành thành viên của tổ chức này. 2, 2, 1, 2 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ quá cảnh hàng hóa a. Khái niệm Theo quy định tại điều 249 luật thương mại năm 2005, dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao. Dịch vụ quá cảnh là một hoạt động thương mại mới được bổ sung vào luật thương mại năm 2005 trên cơ sở luật hóa các quy định về quá cảnh hiện hành, phù hợp với các nguyên tắc của WTO và chế định hóa quyền tự do quá cảnh trong hoạt động thương mại quốc tế. Ghi chú xem thêm tờ trình của chính phủ số 1456 gạch cb gạch ngang PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại sửa đổi. Hết ghi chú. B. Đặc điểm. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa có một số đặc điểm sau. Thứ nhất, việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện bởi Thương nhân Kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa. Theo quy định tại Điều 250 luật thương mại năm 2005, thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics. Ghi chú, thực tế hiện nay không thể đăng ký kinh doanh ngành dịch vụ logistics vì không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 10, gạch ngang 2007, gạch vd gạch ngang TTG ngày 23 tháng 1 năm 2007. Về vấn đề này, xem thêm 1, 2, 1, 1, 2 trên đây. Hết ghi chú. Theo hướng dẫn tại Nghị định số 12 năm 2006, Nghị định Chính phủ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ giao nhận. Xét về mặt bản chất, dịch vụ quá cảnh có sự khác biệt nhất định đối với dịch vụ vận tải thông thường. Vì dịch vụ quá cảnh đòi hỏi trách nhiệm của bên kinh doanh dịch vụ quá cảnh trong việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa quá cảnh, Ghi chú: khoảng 2, mở hoặc đơn B, đóng hoặc đơn, điều 253 luật thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Công việc này được xem như đại lý làm thủ tục hải quan, mở hoặc đơn, một hoạt động cần thiết trong dịch vụ giao nhận hàng hóa, đóng hoặc đơn. Vì thế để có thể kinh doanh dịch vụ quá cảnh, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh cả dịch vụ vận tải lẫn dịch vụ giao nhận hàng hóa. Thứ hai, về hàng hóa quá cảnh. Điều 242 luật thương mại năm 2005 Quy định rằng, mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây. Một, hàng hóa là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác. Mở hoặc đơn, trừ khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, đóng hoặc đơn. Hai, hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, mở hoặc đơn, trừ khi được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Nay là Bộ Công Thương, đóng hoặc đơn. Thứ ba Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quá cảnh hàng hóa. Mặc dù về nguyên tắc Việt Nam thừa nhận quyền quá cảnh hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, nhà nước thực hiện quyền giám sát và quản lý hoạt động này thông qua các quy định sau. 1. Hàng hóa quá cảnh phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu khi nhập khẩu vào Việt Nam và tại cửa khẩu xuất khi xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Mở hoặc đơn khoảng 1 điều... 242 luật thương mại năm 2005, đóng hoạt đơn. 2. Hàng hóa quá cảnh phải chịu sự giám sát của Hải quan Việt Nam trong suốt quá trình quá cảnh. Mở hoặc đơn, điều 245 luật thương mại năm 2005, đóng hoạt đơn. 3. Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện qua các tuyến đường quá cảnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Mở hoặc đơn, điều 243 luật thương mại năm 2005, đóng hoạt đơn. 222 Hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh. Hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ quá cảnh và khách hàng. Trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng dịch vụ quá cảnh. 2. hai, 2. một. Chủ thể và hình thức của hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh gồm bên cung ứng dịch vụ và khách hàng. Bên cung ứng dịch vụ phải thỏa mãn các điều kiện sau: Một, là doanh nghiệp được thành lập theo các luật về doanh nghiệp và Hai, có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải và dịch vụ giao nhận hàng hóa. Khách hàng của thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh là các tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu hàng hóa quá cảnh. Đây cũng chính là nét đặc thù của hoạt động quá cảnh hàng hóa, khi mà khách hàng chỉ giới hạn ở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hàng hóa muốn quá cảnh qua lãnh thổ nước ta. Cũng chính vì đặc điểm này, thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hóa quá cảnh khi hàng hóa đó đang quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại điều 251 Luật Thương mại năm 2005, Hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị, pháp lý tương đương. Quy định này là phù hợp với tính chất của hoạt động quá cảnh hàng hóa khi mà thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh sẽ kiểm soát và chịu trách nhiệm về hàng hóa quá cảnh khi chúng đang trên đường quá cảnh. Trong lãnh thổ Việt Nam và khách hàng nước ngoài hoàn toàn không có sự kiểm soát thực tế nào đối với hàng hóa đó, trừ việc kiểm soát thông qua các điều khoản của hợp đồng của ứng dịch vụ quá cảnh đã được các bên xác lập. 2.2.2.2 Quyền và nghĩa vụ của các bên A. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh Theo quy định tài khoản 1 điều 253 Luật Thương mại năm 2005 thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác bên cung ứng dịch vụ có các quyền như sau Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam theo đúng thời gian đã thỏa thuận Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa. Đây là quyền quan trọng của bên cung ứng dịch vụ vì bên này sẽ phải chịu trách nhiệm về hàng hóa khi quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, việc nắm rõ các thông tin liên quan đến hàng hóa giúp bên cung ứng dịch vụ xin các chấp thuận cần thiết liên quan đến công việc, quá cảnh hàng hóa của mình. Trong trường hợp, việc quá cảnh hàng hóa cần phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thứ ba bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các chứng từ cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu yêu cầu này có ý nghĩa rất quan trọng vì bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có nghĩa vụ làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thứ tư bên cung ứng dịch vụ có quyền nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác đây là quyền rất cơ bản của bên cung ứng dịch vụ nếu các bên không có thỏa thuận cụ thể vấn đề thù lao dịch vụ thù lao có thể được xác định dựa trên các nguyên tắc quy định tại Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Tuy nhiên, việc có thỏa thuận cụ thể về thù lao và chi phí sẽ bảo vệ tốt hơn quyền của bên cung Củ ứng Dịch vụ, tránh những bất đồng không cần thiết khi xác định giá theo quy định tại Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Theo quy định tại khoản 2 Điều 253 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng Dịch vụ quá cảnh hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất, Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian thỏa thuận để chuẩn bị thực hiện thủ tục nhập khẩu và tổ chức việc vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa quá cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thứ ba, bên cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam. Bên cung ứng dịch vụ có trách nhiệm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để xử lý những vấn đề có liên quan đến hàng hóa quá cảnh vì chủ hàng là tổ chức. Cá nhân nước ngoài có hàng hóa quá cảnh không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Thứ tư, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện những công việc cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam. Đây là một trong những nghĩa vụ cẩn trọng hợp lý mà bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện, đặc biệt trong trường hợp quá cảnh hàng hóa khi chủ hàng không thể kiểm soát được hàng hóa một cách trực tiếp trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ năm, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thay mặt khách hàng nộp phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc bên thứ ba. Đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là việc làm cần thiết vì trong thời gian thực hiện việc quá cảnh, thương nhân của bên dịch vụ chịu trách nhiệm về hàng hóa quá cảnh. Thứ sáu, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải thực hiện công việc quá cảnh đối với hàng hóa trong thời hạn quy định là 30 ngày, ngoại trừ những trường hợp hàng hóa được lưu kho hoặc bị hư hỏng, thất thoát ở Việt Nam thì thực hiện theo quy định tài khoản 2, Điều 246 Luật Thương mại năm 2005. Bên Công ứng dịch vụ, có nghĩa vụ phải thu xếp việc vận tải để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ này. Khác với Thương nhân cung ứng dịch vụ Logistics, Thương nhân Công bứng dịch vụ Quá cảnh không có quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa Quá cảnh để thanh toán thù lao Quá cảnh vì Điều 248 Luật Thương mại năm 2005 không cho phép thanh toán thù lao Quá cảnh bằng hàng hóa Quá cảnh và Điều 247 Luật Thương mại năm 2005 quy định một cách chặt chẽ về các trường hợp tiêu thụ hàng hóa quá cảnh ở Việt Nam. Các hàng hóa quá cảnh là vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác mở hoặc đơn mà khi quá cảnh vào Việt Nam phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản đóng hoặc đơn và các loại hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu mở hoặc đơn khi quá cảnh vào Việt Nam phải được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Công Thương đóng hoặc đơn không được phép tiêu thụ tại Việt Nam đối với những loại hàng hóa khác. Khi muốn tiêu thụ tại Việt Nam, phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Công Thương và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính với nhà nước khi tiêu thụ hàng hóa quá cảnh trên thị trường Việt Nam. Vì vậy, bên kinh doanh dịch vụ quá cảnh cần lưu ý và thận trọng khi đàm phán về điều khoản thanh toán thù lao trong hợp đồng, cung ứng dịch vụ quá cảnh. B. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh. Các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh mang tính đối ứng và nghĩa vụ và quyền của bên cung ứng dịch vụ. Theo quy định tại khoản 1 điều 252 luật thương mại năm 2005 thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền như sau. Thứ nhất, bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận. Thứ hai, bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thông báo kịp thời về tình trạng của hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ ba, bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện những công việc cần thiết để hạn chế những tổn thất hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh ở Việt Nam. Theo quy định tại khoản 2 điều 252 Luật Thương mại năm 2005, bên thuê dịch vụ quá cảnh hàng hóa có các nghĩa vụ như sau. Thứ nhất, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ đưa hàng hóa đến cửa khẩu nhập theo thời gian thỏa thuận. Thứ hai, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các thông tin về hàng hóa cho bên cung ứng dịch vụ. Thứ ba, Bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp các chứng từ cần thiết để làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu. Thứ tư, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ. Tóm lại, quan hệ giữa các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ quá cảnh cũng mang tính song vụ như các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ khác. Nên nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ sẽ tương ứng với quyền của khách hàng và ngược lại. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ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 Theo quy định tại điều 524 LTM 2005, giám định thương mại là hoạt động thương mại do một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Về bản chất, giám định là một quá trình mà bên giám định sử dụng năng lực chuyên môn, kỹ thuật và sự hiểu biết của mình để kiểm tra quan sát hàng hóa, dịch vụ hay hoạt động sản xuất theo yêu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng. Thực tiễn hoạt động giám định thương mại hiện nay ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các hoạt động giám định số lượng, chất lượng và tình trạng thực tế của hàng hóa. Việc giám định kết quả dịch vụ chưa phổ biến Liên quan đến giám định tình trạng thực tế của hàng hóa, các hoạt động giám định phổ biến thường bao gồm Giám định chất lượng của các hàng hóa có giá trị lớn như vàng bạc, đá quý, giám định hàng hóa trong việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa như giám định đo lường, giám định chất lượng, giám định tình trạng hàng hóa trước khi xếp vào hoặc dỡ hàng. Các hoạt định giám định chất lượng dịch vụ đang được cung cấp tương đối phổ biến ở Việt Nam cũng thường có liên quan đến hàng hóa như dịch vụ giám định chăn buộc đối với hàng hóa, giám định niêm phong hàng hóa trước khi xuất hàng, giám định vệ sinh hầm hàng, giám định độ kín chắc của nắp hầm hàng. 2.3.2. Đặc điểm dịch vụ giám định thương mại. Dịch vụ giám định thương mại có đặc điểm như sau. Thứ nhất, dịch vụ giám định thương mại với tư cách là một hoạt động thương mại phải do thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện. Giám định thương mại Là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Điều 257-LTM-2005, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải thỏa mãn các điều kiện sau. Thứ nhất, phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Thứ hai, phải có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định. Và thứ ba, có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hóa dịch vụ đó Khoáng 1, điều 259 LTM 2005 quy định Một người có thể hành nghề với tư cách là giám định viên khi có đủ các tiêu chuẩn sau Thứ nhất, có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định Thứ hai, có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn. Và thứ ba, có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai thỏa mãn 3 điều kiện nêu trên cũng có thể hành nghề với tư cách là giám định viên. Một người chỉ có thể là giám định viên khi đáp ứng các điều kiện trên và được một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định tuyển dụng. Chỉ những người có quyết định được công nhận là giám định viên của Thương nhân Kinh doanh Dịch vụ Giám định Thương mại mới được thực hiện hoạt động giám định theo sự phân công của Thương nhân Kinh doanh Dịch vụ Giám định Thương mại đó. Chú thích Khoảng 2 Điều 6 Nghị định 20-2006 ngày 20 tháng 2 năm 2006 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về dịch vụ giám định. Hết chú thích Lưu ý rằng các điều kiện mà pháp luật yêu cầu chỉ là những điều kiện tối thiểu. Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định có quyền đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn để tuyển chọn giám định viên làm việc tại doanh nghiệp của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển chọn đó. Thứ hai, dịch vụ giám định bao gồm nhiều hoạt động cụ thể khác nhau nhằm xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác. So với LTM luật thương mại năm 1997, luật thương mại năm 2005 quy định mở rộng hơn về phạm vi của dịch vụ giám định. Trong khi luật thương mại năm 1997 chỉ quy định về giám định hàng hóa, luật thương mại năm 2005 quy định cả hoạt động giám định kết quả dịch vụ. Về bản chất, giám định kết quả dịch vụ sẽ phức tạp hơn so với các yếu tố để xác định kết quả dịch vụ mang tính định tính hơn. Vì thế, pháp luật điều chỉnh hoạt động này cũng cần phải có những quy định vừa mang tính chất đặt ra yêu cầu cao nhưng vừa có tính linh hoạt cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực giám định này. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thương mại hiện hành ở nước ta, chưa có sự phân biệt trong việc điều chỉnh hoạt động giám định chất lượng hoặc tình trạng thực tế của hàng hóa với giám định kết quả dịch vụ Thứ ba Giám định được thực hiện theo yêu cầu của một trong các bên hoặc của các bên trong hợp đồng thường là hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ hoặc theo yêu cầu của các khách hàng khác Như vậy hoạt động giám định trong thương mại có tính chất là một hoạt động tư được thực hiện theo yêu cầu của những chủ thể có nhu cầu trong hoạt động thương mại Đặc điểm này giúp phân biệt hoạt động giám định với tư cách là một hoạt động thương mại với các hoạt động giám định khác như giám định tư pháp 2.3.3 Các nguyên tắc thực hiện dịch vụ giám định thương mại Giám định với tư cách là một hoạt động thương mại được thực hiện chủ yếu theo yêu cầu của các bên tham gia vào hoạt động thương mại Do hoạt động thương mại được thực hiện với mục đích tìm kiếm lợi nhuận Nên khách hàng thường đòi hỏi dịch vụ này phải được cung ứng với mục đích đích thực là nhằm xác định một cách trung thực và chính xác tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả của dịch vụ mà họ yêu cầu. Để đảm bảo mục đích đó, hoạt động giám định thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất Giám định thương mại được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo yêu cầu của một trong các bên tham gia hợp đồng. Có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần giám định Theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước Trong trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu giám định thương mại Cơ quan nhà nước phải trả thù lao cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giá định Theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở giá thị trường Khoảng 2 Điều 268 Luật Thương mại 2005 Nguyên tắc thứ hai Công việc giám định phải được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ kỹ thuật phù hợp và đảm bảo tính độc lập, khách quan, khoa học, chính xác. Đây là một trong những nguyên tắc rất quan trọng trong hoạt động giám định thương mại. Trong giám định thương mại, các bên trả tiền để biết được tình trạng thực tế của hàng hóa hoặc kết quả của dịch vụ mà các bên thực hiện trong giao dịch thương mại. Tính trung thực, khách quan, khoa học và chính xác của kết quả giám định là yêu cầu mang tính than chốt của yêu cầu giám định. Nguyên tắc thứ ba Tránh xung đột lợi ích trong hoạt động giám định để đảm bảo tính khách quan của kết luận giám định. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định và giám định viên không được thực hiện giám định trong trường hợp vì giám định đó có liên quan đến quyền, và lợi ích của chính thương nhân giám định và của giám định viên. 2.3.4 Chứng thư giám định và giá trị pháp lý của chứng thư giám định Chứng thư giám định là văn bản xác nhận tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định là hình thức thể hiện kết quả giám định hàng hóa. Nội dung chứng thư giám định ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể có liên quan. Theo quy định tại Điều 260 Luật Thương mại 2005, chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với nội dung được giám định và thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải chịu trách nhiệm về các kết luận và kết quả nêu trong chứng thư. Giờ nguyên tắc, chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định. Nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ, giám định. Điều 261 Luật Thương mại năm 2005 Trong trường hợp, các bên của hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ có thỏa thuận về việc sử dụng chứng thư giám định của một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể, thì chứng thư giám định đó có giá trị pháp lý.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 Bên kia trong hợp đồng có quyền yêu cầu giám định lại. Khi chứng thư giám định lại có kết quả khác với chứng thư giám định ban đầu thì xử lý như sau. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban đầu, thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại thì kết quả của chứng thư giám định lại có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban đầu không thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại thì các bên thỏa thuận lựa chọn một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khác giám định lại lần thứ hai Kết quả giám định lại lần thứ hai có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên Về mặt hình thức Chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Chữ ký họ tên của giám định viên Phải được đóng dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký con dấu nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định là Sở Công Thương. Cơ nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định đăng ký kinh doanh. Việc ký và đóng dấu nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định trên chứng thư giám định được quy định chi tiết tại Điều 8. Nghị định 20-2006 2.3.5 Hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định Hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định là sự thỏa thuận giữa thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định và khách hàng, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ giám định. 2.3.5.1 Chủ thể và hình thức của hợp đồng Chủ thể của hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định gồm có bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, gọi là khách hàng. Bên cung ứng dịch vụ phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định. Điều kiện để một thương nhân được đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định được phân tích tại mục 2.3.1.2 nêu trên. Khách hàng của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định là một bên Các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Khách hàng của thương nhân cung ứng dịch vụ cũng có thể là cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu giám định hàng hóa hoặc kết quả của dịch vụ. Điều 268 Luật Thương mại 2005 Luật Thương mại 2005 không yêu cầu hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định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 chỉ quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản, mang tính nguyên tắc của các bên cung cấp dịch vụ giám định. Các bên tham gia vào quan hệ này, hoàn toàn có quyền thỏa thuận thêm các quyền và nghĩa vụ khác với điều kiện là các thỏa thuận như vậy không trái với quy định của luật này và pháp luật liên quan. A. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Theo quy định tài khoản 1, Điều 263 Luật Thương mại 2005 Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các quyền như sau. Thứ nhất, yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực hiện việc giám định theo nội dung đã thả thuận. Thứ hai, nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 263 Luật Thương mại 2005, thì thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các nghĩa vụ như Thứ nhất, chấp hành các tiêu chuẩn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến dịch vụ giám định. Thứ hai, đảm bảo việc giám định hàng hóa trung thực, độc lập, khách quan, kịp thời, đúng quy trình, phương pháp giám định. Thứ ba, cấp chứng thư giám định và chịu trách nhiệm về nội dung của chứng thư giám định. Thứ tư, chịu trách nhiệm vật chất, trong trường hợp giám định sai Tuy nhiên để có quyền yêu cầu bên giám định chịu trách nhiệm về kết quả giám định trong trường hợp này khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quả giám định sai và lỗi của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định Điều 266 Luật Thương mại 2005 phân biệt trách nhiệm vật chất của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trong trường hợp giám định sai do lỗi cố ý và do lỗi vô ý Theo đó Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, cấp chứng thư giám định sai do lỗi vô ý của mình, thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức tiền phạt do hai bên thỏa thuận, nhưng không quá 10 lần thù lao dịch vụ giám định. Mức phạt này là phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiệp hội Giám định Quốc tế. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, cấp chứng thư giám định có kết quả sai, do lỗi cố ý của mình thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định. Như vậy, việc xử lý đối với trường hợp giám định sai do lỗi vô ý sẽ nhẹ hơn vì không bao gồm việc bồi thường toàn bộ thiệt hại như trường hợp giám định sai do lỗi cố ý. Quy định này xuất phát từ việc giám định là một hoạt động đặc thù. Người giám định không làm thay đổi chất lượng của hàng hóa mà chỉ lấy mẫu đại diện để kiểm tra và cấp chứng thư chứng thực các thông tin thu được trong quá trình giám định. B. Quyền và nghĩa vụ của giám định viên Khi thực hiện hoạt động giám định theo sự phân công của thân nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, giám định viên có quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 263 Luật Thương mại 2005 và được cụ thể hóa tại Điều 7 Nghị định số 20 2006 Cụ thể như sau Thứ nhất Độc lập thực hiện việc giám định được giao Và phải từ chối thực hiện việc giám định Khi việc giám định đó Có liên quan đến quyền lợi của mình Thứ hai Thực hiện việc giám định Một cách trung thực Khách quan Khoa học Kịp thời Chính xác Theo đúng yêu cầu chính đáng Đã được thỏa thuận Với bên yêu cầu giám định Thứ ba có quyền yêu cầu được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan tới công việc giám định mà mình được phân công thực hiện. Thứ tư, có quyền từ chối sự can thiệp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vào hoạt động giám định dẫn đến sai lệch tính chính xác, trung thực của dịch vụ giám định mà mình đang thực hiện. Thứ năm, phản ánh trung thực kết quả giám định trong chứng thư giám định và ký chứng thư giám định. Thứ sáu, có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin tài liệu liên quan tới kết quả giám định theo yêu cầu của khách hàng Thứ bảy chịu trách nhiệm trước pháp luật và thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về tính chính xác của kết quả giám định C quyền và nghĩa vụ của khách hàng Theo quy định tại điều 264 luật thương mại 2005 Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác khách hàng có các quyền như sau Thứ nhất Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thỏa thuận. Thứ hai, yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không thực hiện đúng các yêu cầu của mình hoặc thực hiện giám định thiếu khách quan, trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định. Và thứ ba, yêu cầu trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại Nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định giám định sai Còn theo quy định tại Điều 265 Luật Thương mại 2005 thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác khách hàng có các nghĩa vụ như Thứ nhất, cung cấp đầy đủ và chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khi có yêu cầu Thứ hai, trả thù lao giám định và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ Tóm lại, hoạt động giám định thương mại là một hoạt động thương mại đòi hỏi bên cung cấp dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng các yêu cầu mang tính khoa học chuyên ngành. Việc tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định phụ thuộc gần như tuyệt đối vào tính khoa học, chính xác và khách quan của kết quả giám định. Vì thế, các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động này phần lớn chỉ dừng lại ở mức độ nguyên tắc. Mặc dù các bên hoàn toàn có quyền quy định cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ giám định không chỉ dừng lại ở các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng, mà ở uy tín tạo lập được thông qua tính chính xác của các chứng thư giám định do mình cấp. Văn bản pháp luật Một Luật Thương mại 2005 2. Nghị định số 12-2006 Ngày 23 tháng 1 năm 2006 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hoàng hóa với nước ngoài. 3. Nghị định số 20-2006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 1. Chính phủ Xuất bản 2004 Tờ trình số 1456 CPPC Ngày 5 tháng 10 năm 2004 Về dự án luật thương mại sửa đổi 2. Nguyễn Thị Mơ Lựa chọn bước đi và giải pháp để Việt Nam mở cửa về dịch vụ thương mại Nhà xuất bản Chính trị Hà Nội 2004 3. Đoàn Thị Hồng Vân, Logistics, Những vấn đề cơ bản, Nhà xuất bản Lao động, Xã hội Hà Nội, 2010 4. Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế Tổng quan các vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ Hà Nội, 2006 5. Ủy ban thường vụ quốc hội, báo cáo số 350 Ủy ban thường vụ quốc hội số 11 Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thương mại, trình quốc hội thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2005. 6. WTO, báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2006.